chương bốn trăm sáu mươi bảy khi sư diệt tổ cử chỉ chương bốn trăm sáu mươi bảy khi sư diệt tổ cử chỉ lớn tiếng phát đã đi đến núi võ đang ôm cây lợi thỏ mỗi ngày ở lại dưới chân núi trấn nhỏ trong khách sạn cẩm y hệ vệ các thám tử mỗi cách mấy cái canh giờ liền đến đây hướng về hắn báo cáo một lần ân lê đình đến cái nào có còn xa lắm không đường không thể không nói những thám tử này cũng thật là có năng lực lại có thể vô thanh vô tức địa né qua cá sấu cùng nghiêm gà hai người này hát phong giáo cao thủ nhận biết vẫn nhìn kỳ tung tích của bọn họ xác thực là một đàm có thể xưng tụng l ạ ưu tú chó săn lại nham hiểm lại cẩn thận trên núi võ đang có động tĩnh gì a lớn tiếng phát dùng vải bông nhẹ sắt nòng súng bóng l o á n g súng ngắn h ứ n g hở địa hỏi thuộc hạng tên tiêu cầm ý địa vệ thành viên nói rằng tất cả như thường không có bất kỳ đặc biệt tình huống chương chân nhân mỗi ngày yên t ĩ n h tu luyện không màng thế sự ngoại trừ mỗi cách ba ngày đưa một lần cơm đệ tử ở ngoài ai cũng thấy không được hắn lớn tiếng đặt câu hỏi đưa cơm chính là chúng ta người sao nghe đến đó tên tiêu cầm ý địa vệ thành viên đều nợ đủ cười đúng là chúng ta người l i ê n ở phái võ đang trong phòng bếp làm cơm đệ tử đều là chúng ta người lớn tiếng phát nhất thời tán dương các ngươi những tiểu tử này thật là hành nếu là hoàng thượng có ý định diệt trừ phái võ đang, các ngươi trực tiếp ở cơm nước bên trong hạ độc quả thực dễ như ăn cháo chúng ta cầm ý địa vệ huynh đệ thực sự là trải rộng thiên hạ à, vẫn là hoàng thượng này nước cờ sắp xếp đến tốt các ngươi cố gắng làm thăng quan tiến tước là thiếu không được tên kia cầm ý địa vệ thành viên một mặt đ ị n h mà v ẻ kha kha k h a nơi nào nơi nào đại nhân q u a khen rồi còn hy vọng ngài tỉnh cờ có thể ở trước mặt hoàng thượng thay chúng ta những huynh đệ này nói tốt vài câu lớn tiếng cười nói đơn giản chờ xong xuôi việc này bắt được mặt sau cả lớn hoàng thượng chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi cùng lúc đó đinh văn quân cũng lặng lẽ đi đến vo đang phụ cận ẩn giấu đi ghi nhớ tạ v、so、ở khắp nơi nhìn chăm chú bên dưới ân lê đình khoảng cách núi võ đang cũng là càng ngày càng gần mắt thấy lập tức liền phải về đến chính mình trưởng thành tập võ địa phương ân lê đình bước tiến nhưng là từ từ trầm trọng trong lòng mang theo âm u cử chỉ không biết nên lấy cỡ nào khuôn mặt đi gặp sư huynh cùng sư phụ Cá c sấu ân lê đình thống khổ không nất không thể không làm theo đối với sư phụ hạ độc đây chính là hắn muốn đi làm sự t ì n h quả thực là khi sư diệt tổ không bằng cầm thú nhưng là vì ngũ sư m u n h vì âu yếm phụ nguội ân lê đình chỉ có thể cam tâm tình nguyện đi làm mỗi cái người người phỉ nhổ cầm thú rất nhanh núi võ đang đã gần đến ở gang tất ân lê đình một mình đi ở lên núi đường mòn bên người tuy nhiên đã không có cá sấu cùng im gà tùy tùng nhưng hai người này đã nói từng chữ từng câu vẫn cứ dường như khủng bố ác mộng bình thường quấy nhiêu hắn Cái lục sư thúc đúng là lục sư thúc sư thúc ngươi trở về quá tốt rồi lục sư thúc trở về ta lập tức đi nói cho đại sứ bá lục sư thúc ngươi gần nhất mấy năm qua đều chạy chạy đi đâu khắp nơi đều hỏi thăm không tới ngươi tin tức ngũ sư thúc đi ra ngoài tìm ngươi rất lâu ngươi có tình cờ gặp hắn sao một người thiếu niên nắm lấy ân lê đình cánh tay kích động hỏi ân lê đình cũng là nhận ra thiếu niên này k ân thầm thầm nói, nói lê đình ra mặt điên cùng có giật nghị đối phương là đại sư huynh nhi tử mà tuổi còn nhỏ quá không hiểu chuyện liền không tính toán với hắn thanh thư ngươi nhanh đi chơi đi lục sư thúc còn có việc tống thanh thư nói mà tống mà, thanh thư nhún vai một cái xoay người liền chạy mà tống viễn kiểu mấy người cũng là ngay lập tức thu được gân lê đình trở về tin tức dồn dập nhanh chóng hướng về xuống núi đến ân lê đình còn chưa đi vài bước liền nhìn thấy các sư huynh nhanh chóng triển khai khinh công thẳng đến xuống núi lục đệ lục đệ a người cuối cùng cũng coi như trở về chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã sư huynh đệ mấy người h i ệ n nhiên cảm tình không phải bình thường tống viễn k i ể u khỏe mắt đều ướt át tới liền kích động để lại ân lê đình hai vai ân lê đình cùng mạc thanh q u ố c võ công kỳ thực vẫn luôn là tống viễn k i ể u cái này đại sư huynh chỉ điểm trương tam phong lớn tuổi vì lẽ đó rất ít hỏi đến giáo dục võ công sự du liên chu sắc mặt trầm trọng nói lục đệ trở về là tốt rồi đừng tiếp tục chạy loạn khắp nơi kỷ cô nương sự chúng ta đều rõ ràng đối với người đà kích rất lớn có thể trung quy phải có thả xuống một ngày kia không thể vẫn chìm đắm ở trong thống khổ người ngũ sư huynh xuống núi tìm ngươi đến nay không về nếu như hắn biết ngươi trở về nhất định rất vui v sư phụ cũng lao nhắc tới ngươi ngươi nhanh đi thấy một hồi lao nhân ra người đi đúng rồi lục đệ ngươi ăn cơm chưa nhìn một cái như ngươi vậy mọi người gầy đi trông thấy ai nghe được các sư huynh lợi quan tâm tấn lê đình nội tâm càng là kinh hoàng mà hổ thẹn chính mình lẽ nào thật sự muốn làm xin lỗi phái võ đang sự tình à chuyện này làm sao xuống tay được gá đau quá đau chương bốn trăm sáu mươi tám kéo dài chương bốn trăm sáu mươi tám kéo dài ta ta ta không có chuyện gì rất khỏe mạnh cảm tạ các vị sư huynh để cho các ngươi bận tâm tên Lê đệ nhanh, nhanh n tử kia đáp lại nói biết rồi tam sư thúc mặc thanh cốc hết sức cao hứng ta đi nói cho sư phụ sư phụ nhất định sẽ rất vui vẻ nói xong liền như một làn khói địa hướng về trên núi chạy như liên ân lê đình hồn bay phách lạc địa tùy ý sư huynh mấy cái đem chính mình một đường đỡ lên sân đi trở lại quen thuộc địa phương hết thể đều là thân thiết như vậy nếu như mình không có bị hát phong giáo bắt đi nếu như những chuyện kia đều chưa từng xảy ra thật là tốt bao nhiêu nhưng là đã phát sinh chính là phát sinh hắn không thể không đi đối mặt cái này sự thật tàn khốc hai bên đều là chính mình trí chí thân yêu nhất người chỉ có thể lựa chọn một bên mặc kệ làm sao tuyển đều sẽ có một phương bị thương tổn mặc kệ làm sao tuyển hắn ân lê đình đều sẽ trở thành một tội nhân ở chạy về v õ đang trên đường quá nhiều ngày như vậy hắn trước sau không nghĩ ra cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp hay là thế gian này việc vốn là khó có thể xông toàn trung quy phải làm ra một ít dứt bỏ liền xem ở trong lòng hắn càng quan trọng người là ai đến trên núi ân lê đình ngơ ngơ ngác ngác địa ăn bữa không sai cơm lại mơ mơ màng màng mà bị đẩy trở về phòng bên trong đi ngủ hắn đúng là cả người mệt mỏi tinh thần không tốt dọc theo đường đi tâm thần không rõ bị hoảng sợ bao phủ bây giờ trở lại quen thuộc địa phương được ngắn ngủi thả lỏng sát bên giường trong nháy mắt chính là ngủ thiết đi l u c a sư phụ biết ngươi trở về rất cao hơn đây nói chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại đi thấy hắn lúc ẩn lúc hiện nghe thấy mạc thanh cốc nói một văn văn ân lê đình ngủ sáu cùng lúc đó một bóng người lạng yên không một tiếng động tiến vào núi võ đang đạo quan bên trong tách ra các nơi nơi có người thẳng đến phía sau núi mà đi mục tiêu sáng t võ đang phía sau núi nhà cỏ trước tóc bạc phiêu phiêu trương tam phong chính đang chậm rãi đánh thái cực quyền mặt mỉm cười hiển nhiên là biết ân lê đình trở về tin tức tâm tình không tệ đột nhiên trương tam phong hơi nhúng mày là vị bằng hữu kia làm sao không lên tiếng chào hỏi liền đến nếu như chào hỏi ta liền không hẳn có thể nhìn thấy lão gia ngài vì lẽ đó ta vẫn là lặng lẽ đến tốt hơn miễn cho đánh rắn đậu cỏ một cô gái từ ngoài cửa viện lắc mình mà vào văn bối đinh mất quân bãi kiến trương chân nhân trương tam phong sắc mặt không có gì thay đổi lão đạo nhớ tới ngươi ngươi là phái nga mi đệ tử diện tuyệt đồ đệ đinh mẫn quân lắc lắc đầu cái kia đã là chuyện đã qua d i ệ t tuyệt cấu kết ma đầu bại hoại nga m u y danh dự quả thật nga m u y x ỉ nhục mẫn quân từ lâu cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò trương tam phong hỏi đinh cô nương mới vừa nói đánh rắn động cỏ đây là cái gì ý bần đạo có chút không rõ đinh mẫn quân cười nói ngài đồ đệ tốt ân lục hiệp có thể không phải là con rắn sao trương tam phong hơi s ữ n g sở đinh cô nương nói như ngươi vậy thì càng để bần đạo không rõ vì sao lê đình làm sao chính là một con rắn đinh mẫn quân nói một cái có độc xả chương chân nhân nếu là không hề phong bị chỉ sợ cũng sẽ bị mạnh mẽ cắn một cái trương tam phong nụ cười trên mặt không gặp trở nên trở nên nghiêm túc đinh cô nương ngươi lời này đến cùng có ý gì có thể hay không nói được càng rõ ràng một ít đinh mẫn quân cũng là ý thức được chính mình không nên tại đây đã ách mê mới vừa này không nổi bật là gây xích mích người ta thầy trò bất hòa sao trương trân nhân xin thứ cho v ă n bối vừa mới vô lễ mẫn quân tuyệt không nửa điểm h ạ ý lần này đến đây chính là vì nhắc nhở trương trân nhân để tránh khỏi bị gian nhân làm hại trương tam phong hỏi nhưng là đinh cô nương ngươi trong lời nói nói ở ngoài nhưng đem mục tiêu chỉ về lê đình đứa nhỏ này ngày hôm nay mới vừa trở về đinh g đăng yên n l mẫn quân nói trương trân nhân kỳ thực ta là phụng hoàng thượng mệnh lệnh đến ân lục hiệp bị người c ư ớ p bức rất có thể sẽ bất lợi cho trương trân nhân cẩm y hệ vệ ở một đường giám thị ân lê đình sự nàng hiển nhiên cũng là biết được tạ vô kỵ đem nàng phái lại đây đương nhiên sẽ làm nàng trở thành người biết chuyện hoàng thượng trương tam phong trong đầu lập tức nhớ tới tạ vô kỵ cùng với hai người t r ư ớ c ở chung thật vui những ngày đó lê đình bị người nào cất bức đinh mẫn quân nói một cái tên là hát phong giáo tổ chức sát thủ đối phương tựa hồ cùng các ngươi phái võ đang có thủ h ạ gì chúng ta tạm thời điều tra đến tin tức cũng chỉ có những thứ này ân lục hiệp khả năng là có nhược điểm gì bị bọn họ bắt lại nói chung nói ta đã mang đến t r ư ơ n g chân nhân nhất định phải lưu tâm hơn Trương Tam ngật tin tưởng thất tử, trung tuyệt thể tình. thể tì ra Nương người người, sư Nhưng ơn. Phong nhẹ nhàng đầu, Đinh Cô Nương có lòng, bần hắn cũng không tin tưởng Ân、Lê、Đình gặp hại chính mình. Đăng can nghĩa hạng không thể làm ra phản bội sư môn sự tình. Nhưng là, Đinh Mẫn Quân cũng không thể vô duyên gặp sao cảm làm mỗi đảm làm hại đạo là là là, đầu, đây điều đều đối bội Cô có Có cớ vô vô Lê ở sự Võ trương tam phong nói đinh cô nương đi thong thả đinh mẫn quân sau khi rời đi trương tam phong đình chỉ luyện công yên t ĩ n h đà tọa đợi đại khái hai cái canh giờ sắc trời đã tối dần c h ẳ n nghe có quen thuộc tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến trương tam phong vừa nghe liền biết là ân lê đình trong lòng không khỏi khé động sư phụ ân lê đình vừa vào sân chính là phù phù một tiếng quỷ xuống đệ tử bất hiếu để lao ra ngài bận tâm trương tam phong xoay người than nhẹ một tiếng đứng lên đi trở về là tốt rồi ân lê đình túi đầu nói đi ra ngoài như vậy mấy năm đệ tử cũng nghĩ thông suốt thế gian này việc số mà không có cầu s i n làm gì Ta chương i ể u hữu phụ ta là tam phong ậ n nàng gà c h tiêu, nhất thời cũng không nhìn ra đồ đệ dị dạng n g h ĩ t h ầ m đ i n h cô nương đại khái là lo xa rồi chương bốn trăm sáu mươi chín trước tiên chu võ đang sau diện đại minh duy ta hát p h o n g thiên hạ sư vương chương bốn trăm sáu mươi chín trước tiên t r u võ đàng sau d i ệ t đại minh duy ta hát phòng thiên hạ sưng vương trương tam phong cao hưng nói lê đình ngươi có thể như thế nghĩ v i sư liền yên tâm đại trượng phu sợ gì không vợ chỉ là cơ duyên chưa đến thôi thiết không thể làm này chán nản thương thần a ân lê đình v i ề n mắt t ừ n g đỏ sư phụ giáo huấn đệ tử ghi nhớ trong lòng sắp trời đã tối đệ tử liền không quái dày sư phụ nghỉ ngơi sư phụ hiền lành cùng đôn đôn giáo huấn thậm chí để hắn không dám nhìn thẳng nhìn thẳng trong lòng càng là hổ thẹn chỉ muốn mau mau rời đi nơi này không phải vậy thực sự là không đất dung thân hào hào ngươi mau đi, đi. trương tam phong mỉm cười nói ân lê đình bước chân trầm trọng địa rời đi căn bản không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn chỉ lo chính mình đ ấ y mắt t r ộ t dạ sẽ bị sư phụ nhìn ra đi xa một chút bước chân của hắn không khỏi tăng nhanh mấy phần thế nhưng rất nhanh ân lê đình lại ngừng lại bởi vì phía trước có cái bóng người chặt lại rồi đường đi ân lê đình trong lòng đột nhiên cả kinh lẽ nào cá sấu cùng im gà lá gan lớn như vậy đều cùng đến nơi này đến rồi s ắ c trời tối t ă m xem không thái thanh nhưng miễn cưỡng có thể nhận ra là cái nữ t ử ân lê đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó lòng nghi ngờ lại lên nay trên núi võ đang đều là đạo sĩ căn bả từ đâu tới nữ nhân đây ai đang chỗ ấy ấn lê đình trầm giọng quát hỏi là ta đinh mẫn quân tỉnh táo làm ra trả lời ngươi là ấn lê đình cảm giác thanh em đối phương có chút quen thuộc có thể nhất thời cũng không nhớ ra được đinh mẫn quân nhắc nhở hắn đinh mẫn quân ấn lê đình là người hóa ra là nga mi đinh cô n ư ơ n g ngươi tại sao lại ở chỗ này đinh mẫn quân nói không muốn để cho ngươi làm chuyện điên rồ hả ấn lê đình kinh hãi chuyện của chính mình chẳng lẽ bị biết được cái này không thể nào a đinh cô nương đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu ấn lê đình mạnh mẽ che giấu sắc trời ám ngược lại cũng không thấy rõ trên mặt hắn vẻ mặt biến hóa đinh mẫn quân nói ân lục hiệp trong lòng rõ ràng nếu hiệu phủ biết ngươi làm ra chuyện như vậy nàng gặp nhìn ngươi thế nào ta ân lê đình trong lòng đau xót mình bị bức làm những ngày vô liêm x ỉ sự chính là vì kỷ hiệu phụ à, nàng gần nhất thế nào ân lê đình tùy ý hỏi muốn thăm dò một hồi dương tiêu có hay không đối với này có hành động gì chính mình nếu là tiết lộ một chút tin tức nói không chắc dương tiêu có thể đi đem người cứu trở về đinh mẫn quân nói kỹ sư mọi nàng rất khỏe mạnh hải tử đều sắp gặp bước đi mấy ngày trước ta còn thấy nàng một mặt nàng đối với cuộc sống bây giờ rất hài、lòng. ấn lê đình bỗng nhiên cả người chấn động ngươi nói cái gì ngươi mấy ngày trước còn thấy nàng đinh mẫn quân nghi ngờ nói làm sao ấn lê đình càng nghĩ càng cảm thấy đến không đúng mấy ngày trước là cái gì thời điểm nàng ở đâu đinh mẫn quân suy nghĩ một chút đại khái ba bốn ngày trước đi ở hạo thiên phủ nhà của chính nàng bên trong a ấn lê đình tâm tình trong nháy mắt kích động ngươi xác định nàng không có chuyện gì sao đinh mẫn quân nói nàng có thể có chuyện gì dương tiêu hiện tại nhưng là lỗ quốc công vẫn là công bộ thượng thư muốn hộ vợ con chu toàn còn chưa dễ dàng ta bị lừa ta bị lừa ấn lê đình nổi giận chết tiệt phi ưng dĩ nhiên dùng bực này gian kế để lừa gạt chính mình khiến chính mình suýt nữa gây thành sai lầm lớn đinh mẫn quân nhưng là cảm thấy không hiểu ra sao ai lừa ngươi không có gì không có gì ân lê đình vậy vậy ảm đạm đầu góc quyết định trở lại lại cẩn thận suy nghĩ một chút đinh cô nương rảnh rỗi lại tán gẫu đi ân mộ thân thể không khỏe phải đi về nghỉ ngơi ân lê đình lảo đảo rời đi trong lòng không nói ra được là cao hứng vẫn là khổ sở kỷ h i ể u phù người không có chuyện gì nay hơn nữa sẽ không giả đã như thế chính mình trong lòng gánh nặng cũng là giảm mất một chút nhưng là ngũ sư h i n h trương thúy sơn như cũ rơi vào hát phong giáo trong tay mình không thể đủ ngồi yên không để ý đến bằng không phi ưng một khi thẹn quá thành giận giết trương thúy sơn chính mình ngắt phải hối hận cả đời ban g n à y chết tiệt gian tặc quả nhiên đủ nham hiểm vì khiến cho chính mình ngoan ngoắn đi vào k h u ô n phép dĩ nhiên làm hai tay chuẩn bị một mặt dùng ngũ sư h i n h trương thúy sơn uy hiếp chính mình một phương khác l ừ a gạt mình nói bắt ở kỷ hiệu p h ụ thực sự là quá đê tiện nhưng là hiện tại muốn như thế nào mới có thể đem ngũ sư h u n h trương thúy sơn cứu ra đây đem việc này nói cho sư phụ không được như vậy liền bại lộ đối phương nói không chắc sẽ trực tiếp giết con tin nhưng lấy chính mình năng lực rồi lại là cái gì đều làm không được ván này muốn làm sao mới có thể phá ngay ở ân lê đình lăn qua lộn lại làm sao đều ngủ không được thời điểm bỗng nhiên một con kìm sắt giống như bàn tay lớn đột nhiên từ bên cạnh đưa ra ngoài mạnh mẽ đem cổ của hắn k ì m lại hạch ạ c h ân lê đình khí đều không kịp thở mắt trợn trắng lên người kêu lại dằn vặt hắn một hồi lâu mới buông tay ra âm vú hỏi tại sao còn chưa đập thủ ân lê đình nghe được là cá sấu không không tìm cơ hội hắn thuận miệng giải thích thiếu chó ta dợ trò gian cá sấu một đôi con mắt ở trong bóng tối giường như ác quỷ giống như hưng ác ngươi xem một chút đây là cái gì vật cá sấu đốt trong phòng mạng đến sau đó đem một cái bao bố nhỏ ném quá đến ân lê đình run dày địa mở ra phát hiện càng là một con n ứ t tay bên trong huyết đều v ạ c kết chuyện này chuyện này cá sấu âm hiểm cười nói nhận ra sao đây là trương thúy sơn tay trái nếu như ngày mai ngươi còn chưa đậu thủ như vậy hắn liền sẽ lại mất đi một con tay phải lại tha liền chặt chân trái sau đó là chân phải vẫn chém tới ngươi phối hợp hành động mới thôi nghe hiểu sao vâng ân lê đình một mặt chán nạn gật gật đầu cá sấu hài lòng gật gật đầu đây mới là hảo hải tử tiếp theo lắc mình ra gian nhà rất nhanh biến mất ở trong đêm tối ân lê đình liền như vậy trận tròn mắt cả đêm không ngủ mạnh mẽ gần đến sáng sớm hắn không phải không nghĩ tới đối phương khả năng là đang lừa gạt chính mình vậy có thể không phải trương thúy sơn tay nhưng hắn đã hoàn toàn không đánh cuộc được bởi vì trương thúy sơn đúng là ở trong tay của đối phương cuối cùng ân lê đình vẫn là quyết định không thể không đi làm cái này khi sư diện tổ sự bảy dưới chân núi võ đang chấn nhỏ trong khách sạn phi ưng quý hoa lão tổ d i ệ t t u y ệ t sư thái chờ hát phong giáo cao thủ dĩ nhiên tất cả trình diện tiểu tử kia động thủ sao cá sấu hồi đáp ta đã, đã cảnh cáo hắn nên nghe theo cái gì gọi là nên phi ưng sắc mặt thay đổi đ ù n g một cái tát hô lại đây cá sấu cũng không giam trốn thậm chí đem mặt sẽ tới thuộc hạ xác định hắn nhất định sẽ đập thủ phi ưng sắc mặt hơi hoãn này còn tạm được t r ư ơ n g tam phong giờ chết lập tức liền muốn đến ta muốn phái võ đang từ đây ở trên giang hồ xóa tên trước tiên chu võ đang sau diện đại minh duy ta hát phòng thiên hạ sưng vương chương bốn trăm bảy mươi canh gà đến đi chương bốn trăm bảy mươi canh gà đến đi trời đã sáng ân lê đình ở trong phòng của mình ngồi yên một toàn bộ buổi tối hoàn toàn không có bất kỳ buồn ngủ hắn không tìm được bất kỳ lý do không nhìn trương thúy sơn sự sống còn thế nhưng cũng tương tự không có lý do gì đối với mình kính yêu nhất sư phụ trương tam phong hạ đ ộ n có điều vừa nghĩ tới kỷ hiệu p h ù bình an vô sự ân lê đình nội tâm vẫn là cảm thấy một chút c h ấ n an không có khó chịu như vậy nguyên bản ở phi ưng trong tay có hai người chất hiện tại cũng chỉ còn xuất lại một cái đột nhiên ân lê đình linh cơ hơi động hỗn loạn đầu trong nháy mắt thật giống như c ó t h ầ n trợ bốc lên một cái có thể gọi đỉnh cấp đại thông minh biện pháp nếu phi ưng lựa chính mình trong tay hắn con tin căn bản không có hai cái trên thực tế chỉ có một cái như vậy chính mình cũng chỉ đối với sư phụ nửa giới độc này chẳng phải là rất hợp lý sao người phi ưng cũng không thể nói ta không hạ độc chứ nửa giới cũng là giới a ai bảo ngươi cầu tặc kia trước tiên gạt ta ân mộ trước đây hơn nữa một nửa độc lượng lấy sư phụ thực lực hẳn là gánh vác được đã như thế chính mình vừa không có hại chết sư phụ rồi hướng được ngũ sư hình chẳng phải mỹ thay rất nhanh nhẫn lê đình lại bình tĩnh hạ xuống làm như vậy kỳ thực cũng chỉ là một không phải biện pháp biện pháp chính mình trung quy thành khi sư diện tổ người xin lỗi sư phụ nếu không còn lại cái kia một nửa độc chính mình ướt coi như là c h u tội có đạo lý liền làm như thế ân lê đình thời khắc này cuối cùng cũng coi như là triệt để hạ quyết tâm hy vọng phi ưng sẽ giữ đúng hứa hẹn thả ngũ sư m i n h trương thúy sơn một con ngựa chính mình cũng chiếu hắn nói đi làm sư phụ đệ tử trước tiên thế ngài nếm thử mùi vị ân lê đình lấy ra cái kia phi ưng cho bình nhỏ nhổ gỗ vụn đem bên trong nước thuốc đổ ra một nửa cùng nước t r à hỗn hợp ở cùng nhau bưng lên đến phóng tới chóp mũi dưới người một cái một điểm mùi vị cũng không có hoàn toàn không nhìn ra cái gì dị dạng nhưng hẳn là một loại độc mãn tính dược sẽ không lập tức phát tác ân lê đình như vậy phán liền h ắ n cũng không do dự nữa quả đoán một hơi đem nước trà trong chén uống đến sạch sành xanh đúng như dự đoán uống vào sau khi một điểm cảm giác đều không có thật giống như bình thường uống nước sôi như thế ân lê đình nội tâm bị vị vị ẩn định thu cẩn thận bình nhỏ chính là hướng về võ đang bếp sau vị trí địa phương chạy đi trong chốc lát hắn chính là bưng một nồi canh gà hướng sau núi đi đến trên đường thỉnh thoảng có võ đang đệ tử đợi ba hướng về hắn chào hỏi lục sư thúc được lục sư thúc như thế sớm à. lục sư thúc ngài ngày hôm nay có thể nhất định phải lại đây chỉ điểm kiếm pháp của ta nha lục sư thúc đi đâu đây ân lê đình chột d ạ bước chân đều có chút bất ổn rất là căng thẳng giải thích cho các ngươi thái sư phụ đưa chút ít canh gà quá khứ cùng lúc đó ở n ó ở võ đang đệ tử bên trong cầm ý địa vệ thành viên cũng là ngay lập tức đem ân lê đình hướng đi chuyển ra ngoài l ớ n tiếng phát nhận được tin tức sau khi mỹ mắt phải vẫn kinh hoàng c h â n m u ố n nói mắt trái nhảy tải mắt phải nhảy thai nay nhất định là có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh tiểu hắc ngươi lập tức bắt ta binh phủ đi đến gần nhất châu phủ điệu ba ngàn tên súng kíp vệ lại đây tốc độ nhất định phải nhanh hết sức khẩn cấp tên là tiểu hắc cầm ý địa vệ thành viên nhất thời là rất là không rõ đại nhân đây là không phải có chút quá h ư n g sư đậu chúng này nho nhỏ núi v õ đang nên không đang chúng ta làm lớn chuyện chứ điều nhiều người như vậy lại đây có thể hay không lớn tiếng phát chừng hai mắt một cái ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy cho ngươi đi ngươi liền đi đây là mệnh lệnh không muốn làm nữa thật sao làm lỡ hoàng thượng đại sự cẩn thận trên gáy đầu người khó giữ được tiểu hắc không dám nói thêm nữa một câu v â n g v â n g v â n g tiểu nhân lắm m ổn lập tức đi ngay lập tức đi ngay lấy binh phủ lập tức cơi lên khoái mã chạy vội rời đi lớn tiếng phát nhìn núi vo đang đỉnh phương hướng mỹ mắt phải nhảy lên tốc độ càng nhanh hơn tuyệt đối có đại sự muốn phát sinh cứ việc vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nhưng là hắn trực giác hẳn là sẽ không có sai lầm có ba ngàn súng kiếp vệ ở đây lời nói chính mình liền có thể đẻ ép cục diện lớn tiếng phát sờ sờ đặt lên bàn súng ngắn nghĩ thầm quả nhiên vẫn là chỉ có cái này khiến người ta an tâm đầy đủ ba ngàn trang bị đầy đủ hết sĩ tốt nên ổ ộ chứ sáu sư phụ canh gà đến rồi uống chút ít đi ân lê đình đẻ xuống trong lòng bất an giả vờ chấn định mà đi vào nhà cỏ tiểu viện sau đó đem b a đặt ở tảng đá lũy thành trên bàn trương tam phong đang luyện thái cực thấy là đồ đệ đến đưa ăn cũng không nghĩ nhiều một mặt vui mừng nói Bình ấn lê đình túi đầu lo lắng bị nhìn ra dị dạng ứng. đệ tử hồi tưởng quá khứ trải qua sự phát hiện mình rất ngu xuẩn trong lòng thực sự là xấu hổ không chịu nổi vì lẽ đó lăn qua lộn lại đều ngủ không được trương tam phong khẽ gật đầu chuyện cũng đã rồi nên thả xuống ngươi là cái người tu đạo càng nên có thể phá ma trướng không nên như vậy c h ấ nhất đệ tử biết rồi ấn lê đình hít sâu một hơi sư phụ h ư n g điểm canh gà đi sư phụ ngài cũng uống được trương tam phong rất cao hứng đồ đệ như thế chi kỷ bưng lên bắt liền muốn uống lúc này một cái thanh em rồn rập ở ngoài sân chuyển đến thái sư phụ uống uống uống không uống được a hả vì sao không uống được trương tam phong động tác dừng lại không hiểu nhìn nhanh chóng chạy trốn mà đến tiểu đạo đồng minh nguyệt chương bốn trăm bảy mươi mốt cố nhân đến t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi mốt cố nhân đến minh nguyệt nhất thời ngại lời cũng không biết nên làm gì giải thích chuyện này chuyện này nín nửa ngày mới kết kết lắp bắp nói đây là chỉ ốm c h ế t gà thì không thể ăn thang đương nhiên cũng không thể uống vô cùng gượng ép lý do trương tam phong nghe nhũ chặt mày lên Cảm thấy đ ân, ân lê đình cố gắng chấn định nắm quá bắt lại uống một hớp minh nguyệt nhưng là vẻ mặt n g h i hoặc nghĩ thầm chẳng lẽ tình báo là sai ân lê đình căn bản không phóng độc không phải vậy hắn làm sao chính mình cũng uống nguyên lai đạo đồng này minh nguyệt càng là cẩm y để vệ xếp vào ở người của phái võ đang viên một trong trương tam phong mặc dù có chút không rõ nhưng cũng không hoài nghi ân lê đình gặp đối với canh gà d ở t r ò đ ì n h mẫn quân t r ư ớ c nhắc nhở hắn chỉ là nợ nụ c ư ờ i c h i căn bản không tin được rồi minh nguyệt ngươi trở về đi thôi chỉ là một nồi thang thôi ta xem có thể uống không muốn lãng phí minh nguyệt vẫn là muốn khuyên hắn đừng uống dù sao chuyện như vậy đánh cược không được thái sư phụ lớn tuổi nên chú ý thân thể cùng n g ẩm thực khỏe mạnh này mới sáng sớm không bằng uống điểm cháo hoa thanh đ ạ m trương tam phong khẽ mỉm cười minh nguyệt ngươi đây là làm sao có chuyện không ngại nói thẳng ta minh nguyệt liếc mắt nhìn ân lê đình muốn nói lại thôi ân lê đ trong lòng đã tiếp thu hiện thực một mảnh thản nhiên không còn hy vọng sư phụ có thể uống một cái thang như vậy trái lại cũng được chính mình không cần lại có thêm cái gì gánh nặng trong lòng chỉ là e sợ muốn xin lỗi ngũ sư huynh trường thúy sơn canh gà hương vị không sai rất thơm có thể ân lê đình nhưng trong lòng vô cùng c a y đắng thật là thơm a ta cũng nếm thử Trương Tam Phong cầm lấy cái môi múc một Trương Tam suốt ngươi Phong muỗng liền muốn uống, đồng nhiên ân、lê、Đình đem cái môi đẻ lại. Lê Đình, đây là... Tam Phong sửng cầm môi múc đem môi cái cái lấy Lê lại. Lê là... đây đẻ â Trương Tam phong bị năng đến nét mặt giá nua co quắc một trận, cũng còn tốt tu Phong năng đến nua cũng còn nổi, vấn đề không giá chịu co cao bị đề vi quắc lê ớ n Nhưng hắn hiện tại không quan tâm những này, mà là rất lo lắng ân tại tâm rất mà là lo l đình t r ạ người thái tinh thần.、Lê、đình, n Lê g làm sao t r ư ơ n g tam phong biểu hiện rất thân thiết minh nguyệt thấy thế thở phào nhẹ nhõm biết nơi này đã không cần chính mình rất là thức thời nói rằng thái sư phụ đệ tử x i n cáo lui chờ minh nguyệt sau khi rời đi ân lê đình vốn là đứng thẳng thân thể đ ố n g nhiên loáng một cái liền sủi lơ lại đi sắc mặt vô cùng trăng xám sức mạnh toàn thân phảng phất lập tức liền bị dành thời gian trở nên mềm mại vô lực hắn ăn vào độc rốt cục phát tác mặt sau hay bởi vì ấ y náy mà liền uống v à i b á t mang độc canh gà càng la c h o cắn ao rách độc dược hiệu quả là cái gì ân lê đình cũng không rõ ràng hắn chỉ là hy vọng chính mình có thể lấy chết tạ tội hắn tự giác xin lỗi phái v õ đ ă n g không còn mặt mũi đối với một tay nuôi lớn sư phụ của chính mình thẳng thắn chúng độc vừa chết tính toán lê đình trương tam phong kinh hãi hoàn toàn không ngờ tới gặp có tình cảnh như vậy vội vàng đem hắn đỡ e m hắn đ lấy nay trong canh gà có độc trương tam phong cũng là ý thức được vấn đề chỗ ở là ai làm ân lê đình một mặt buồn bã cười khổ nói sư phụ là ta hạ độc xin lỗi trương tam phong nhất thời cảm thấy khiếp sợ nghĩ thầm thật bị đinh mẫn quân nói chúng rồi lê đình người bên trong chính là cái gì độc hắn vội vàng kiểm tra ân lê đình tình huống sau khi xem song sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi ân lê đình cả người nội lực đều biến mất vô ảnh vô tung thật giống xưa nay chưa từng tồn tại kinh mạch của hắn càng là héo rút đến liền người bình thường cũng không bằng mức độ từ nay về sau chỉ sợ cũng là cái liền một chén nước đều đoan không đứng lên phế nhân cái gì độc như vậy bá đạo tin tức tốt là ân lê đình tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng không chết được sư phụ ta ân lê đình rất suy ngược mà nói rằng ta bị người cất、bức. hát phong giáo bắt cóc vũ ca buộc ta cho ngài hạ độc ngài nhất định phải cứu giúp vũ ca hát phong giáo trương tam phong đọc thầm cái này tên xa lạ trong lòng sát ý dần lên gan cho thật là lớn lại dám động võ đang đệ tử ân lê đình ngữ khí càng ngày càng yếu ớt hát phong giáo vô số cao thủ giáo chủ tên là phi ưng hắn có âm mưu muốn hại sư phụ trương tam phong vội vàng cho hắn truyền vào nội lực muốn cho hắn trở nên tinh thần một ít ân lê đình nói sư phụ vô dụng đừng động ta ta khi sư diệt tổ là võ đang kẻ phản bội để ta chết đi trương tam phong khỏe mắt tức át đứa nhọn sư phụ không trách người a ha ha ha được quả nhiên là thầy trò tình thâm đông nhiên trong lúc đó một người tự xa xa cấp tốc hung bạo lược mà đến trên người mặc bạch lý ỉa khí độ bất phẩm chính là hát phong giáo giáo chủ phi ưng ngay lập tức quý hoa lão tổ d i ệ t tuyệt cá sấu tiêm gà cùng với một đám tây vực phi tăng ba tư minh giáo dư nghiệp nguyên tất h quý tộc võ sĩ chờ tạo thành đám người ô hợp dồn dập hiện thân võ đang phía sau núi nhất thời càng bị chen đến tràn đầy phi ưng hơi chắp tay ô quyền tại hạ phi ưng bản danh đồng tử linh bãi kiến trương trân nhân trương tam phong nói đồng tử、Đinh. phi ưng cười gần một tiếng xem ra t r ư ơ n g chân nhân đối với đồng cái họ này khắc sâu ấn tượng trương tam phong lướng ẩn nhớ tới một ít chuyện cũ ngươi là phi ưng sắc mặt càng lạnh không sai ta chính là đồng gia hậu nhân đồng thiên bảo chính là gia gia của ta ngày hôm nay ta cái này từ tôn chẳng ra gì đến cho hắn báo thủ trương tam phong ngươi sống hơn một trăm tuổi cũng nên chết rồi đáng thương ta g i a g i a tráng niên mất sớm tất cả đều là bãi ngươi ban tặng ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi ngươi đến lòng đất hướng về ta ra ra tạ tội đi thôi tiêm gà có chút sợ hãi lùi về sau hai bước giáo chủ hắn thật giống không có chúng động cần phải ngươi nói phi ưng lập tức chính là một cái tắt tắt lại đây đúng âm thanh rất rõ r à n g r ọ n không ra hệ thống gì đồ vật xem ra còn phải ta tự mình động thủ phi ưng khinh bỉ mà liếc nhìn ân lê đ ỉ n h trương tam phong vẫn cứ suy nghĩ xuất thần đánh giá phi ưng bộ này hình dạng quả nhiên cùng thiên bảo có năm sáu phân tương tự chương bốn trăm bảy mươi hai ban ngày ban mặt tụ chúng l ẩ u đà còn có vương pháp sao chương bốn trăm bảy mươi hai ban ngày ban mặt tụ chúng l ẩ u đà còn có vương pháp sao n g ư ơ i lai、like. n g ư ơ i là thiên bảo hậu nhân trương tam phong nhìn phi ương tấm này cùng đồng thiên bảo quá giống khuôn mặt trong lúc nhất thời không khỏi cũng là rơi vào đối với năm xưa hồi ức tưởng tượng năm đó phong nhã hào hoa hăng hái vốn tưởng rằng vẫn có thể như vậy thật thiên lặng lòng đất đi kết quả đồng thiên bảo nhưng đi nhầm vào lạc lối vì vinh hoa phú quý không chừa thủ đoạn nào b á n đi huynh đệ cuối cùng rơi vào chết oan chết tuồng hạ tràng tuy rằng đồng thiên bảo là hắn tự tay giết chết nhưng là đau lòng nhất người cũng là hắn nếu như thời gian có thể trở lại lúc ban đầu hắn nhất định sẽ ngăn cản thiên bảo thế nhưng bây giờ nay đã thành vì là không thể thiên bảo hậu nhân đều rét tới trước mặt chính mình chuyện này trung quy hay là muốn có cái liêu kết phi ưng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ ngọn lửa muốn từ trong mắt dâng lên mà ra trương tam p h ò n g chớ ở trước mặt ta giả mù sa mưa ngươi cũng xứng gọi ta ra ra tên hôm nay ta muốn các ngươi võ đang từ đây ở trên giang hồ xóa tên đang lúc này tống viên tiểu cũng là cùng các sư đệ xuất lĩnh võ đang môn nhân đệ tử vội vã tìm đến nghe được phi ưng ngông cùng lời nói nhất thời một tiếng cờ ư i gằn t hư khẩu khí thật là lớn cho tới bây giờ không người nào dám ở chúng ta phái võ đang như vậy làm cản dù liên chu đã rút kiếm ra khỏi vỏ chiến ý giản rào các ngươi những ma đầu này bại hoại ăn nói ngông cuồng không biết bụi có thể nhận biết ta võ đang du liên chu sao trương tùng khê nhìn thấy ân lê đình ngã xuống đất không nổi trong nháy mắt kinh hại đến biến sắc các ngươi đem ta lục đệ làm sao phi ương đùa cờ nói hắn ăn vào hóa công tán nội lực toàn phế mà thôi không chết được du đ ạ i nham m a n g to tiểu nhân h è n hạ có bản lĩnh hướng ta đến tiệp g à thâm trầm địa cười vài tiếng thật đáng tiếc ân lê đình không có nghe chúng ta lời nói cho trương tam phong hạ độc bằng không chuyện hôm nay liền dễ làm tống viên kiểu sắc mặt tâm trầm ngươi nói hưu nói vượng ta lục đệ làm sao sẽ cùng bọn ngươi bại hoại thông đồng làm vậy trương tam phong không có cùng đối phương tranh luận phản ứng rất bình tĩnh trước tiên mang lê đình xuống. ở tống viễn t i ể u ra hiệu bên dưới hai tên đệ tử đợi ba đánh bạo đi đến đem ân lê đình nhấc đi tình cảnh một lần vô cùng dương c u n g bà ạ kiếm tống viễn t i ể u còn không rõ là xảy ra chuyện gì trầm giọng hỏi các ngươi là người nào ta võ đang tựa hồ cùng các vị chưa từng có tiết chứ phi ư ơ n g nói ta là cùng võ đang không thủ nhưng ta cùng trương tam phong nhưng có thủ không đợi trời chung các ngươi nếu là trương tam phong đồ đệ vì phòng ngừa ta giết hắn sau khi các ngươi tìm ta trả thủ các ngươi cũng chỉ có cùng trương tam phong cùng chết dù liên chu giận g ữ m ạ cười v ư ợ cười đến t h ờ điểm các ngươi có bản lãnh này diện ta võ đang sao tống viễn t i ể u đánh giá cái đám này xem ra liền rất vướng tay chân kẻ địch đ ỗ n g nhiên ánh mắt ổn định liếc mắt liền thấy diệt tuyệt không khỏi kinh hãi sư thái ngươi làm sao sẽ cùng những người này cùng nhau nghe được tống viễn t i ể u lời nói võ đang những người còn lại cũng là nhận ra trong đám người diệt tuyệt sư thái đều là cảm thấy một trận ngạc nhiên đường đường nga mi trừng ư môn dĩ nhiên lưu lạc đến đây có điều hồi tưởng lại t r ư ớ c nàng từng cùng bách tổn đạo nhân hợp mưu cũng đã đi tới đường tà đạo bây giờ biến thành bộ dáng này tựa hồ cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy rất bất ngờ diệt tuyệt tựa hồ cũng không có cảm thấy đến có cái gì xấu hổ hiện tại nàng đã tiếp nhận rồi thân phận của chính mình không còn là cái gì chính đạo trưởng môn ta đã hoàn tục không còn là pháp hiệu d i ệ t tuyệt nga minico ta bản danh là mới d i ễ m thanh mặc kệ các ngươi gọi ta mới nữ hiệp vẫn là gọi ta lao tạc nhi ngược lại ta đều không để ý trương tam phong sắc mặt phức tạp cũng không hề nói gì dù sao đây là chính d i ệ t tuyệt lựa chọn con đường lại như năm đó thiên bảo như thế đi nhầm vào lạc lối lại nghị quay đầu lại liền khó khăn l i ê n nhìn về phía phi ứng chậm rãi nói rằng đồng giáo chủ lão đạo thừa nhận năm đó xác thực tự tay giết đồng thiên bảo có thể đó là bởi vì hắn đánh mất nhân tính bán đi huy nệ làm áp bề giấy giết hắn chính là trừ hại lao đạo ta không thẹn với lương tâm chỉ hận năm đó không thể ngăn cản hắn bước vào vực sâu cho tới hắn càng lún càng sâu không thể cứu chữa người muốn báo thù vậy thì đến đây đi lao đạo cung kính ngồi tiếp nhưng ta đồ đệ là vô tội cùng chuyện năm đó không có bất cứ quan hệ gì người có thể thả thúy sân s a o lao đạo có thể đi với các người giữa chúng ta sự chậm rãi giải, giải quyết tống viên kiểu bọn người là trong lòng cảm giác nặng nề cái gì ngũ đệ tại trong tay các người vô liêm xỉ đến t h ờ điểm quả nhiên là ta mang o ạ i đạo không nói vô đức phi hứng nghe vậy cười ha ha đánh cho đúng kiến cho hay, là ý kiến hay, quả trương h ự c nằm mộng ban ngày. t tam phong muốn ngươi đồ đệ bình an vô sự nào có như vậy dễ dàng ta chờ đợi mấy chục năm chính là vì chờ cái cơ hội này ta muốn ngươi đứng tại chỗ bất động thiếp ta mời chiêu hoặc là ta đem trương thúy sơn thi thể giao cho ngươi nghe được phi ưng đưa ra điều kiện võ đang mọi người đều là vô cùng phẫn nộ lẽ nào có lý đó ngươi cứ gọi ta sư phụ tự sát q u y ề n đi đại trượng phu ai làm lấy chịu các hạ quá đê tiện sư phụ không muốn vào b ẫ của hắn ta đến ta tiếp ngươi mời chiêu bởi vì đối phương có con tin ở tay làm cho võ đang bên này lập tức trở nên phi thường bị động lẽ nào thật sự muốn cho sư phụ trương tam phong đứng cho người ta đánh đang lúc này trên sơn đạo đống nhiên vọt tới rất nhiều trên người mặc giáp trụ s ĩ tốt tốc độ thật nhanh vô cùng như dòng lũ đen ngòm hát phong giáo võ đang hai bên nhân mã đều là có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị không rõ ràng tình huống thế nào đông nhiên chỉ nghe một tia chấp giống như tiếng quát vang lên tất cả dừng tay cho ta ban ngày ban mặt sáng sủa c ắ n khôn các ngươi dĩ nhiên ở đây tụ chúng đ ậ đà còn có vương pháp sao ta đại minh thiên hạ há có thể chứa được các ngươi những này không nhìn luật pháp triều đình đình đ chương 473. dương cung bạc kiếm chương 473. dương cung bạc kiếm các hạ là tống v i ê n kiểu mỹ mắt một trận kinh hoàng có chút kinh hồn bất định mà nhìn tên kia thân hình con gầy một mặt hung h á n vẻ, chính đang lớn tiếng quát gọi nam tử quan sát chốc lát rất nhanh cũng là nhận ra đối phương lai lịch người này ăn mặc một bộ cực kỳ rõ ràng áo cá chuẩn bên hông còn khóa một cái tu xuân đao này chính là cầm ý địa vệ tiêu chí hơn nữa bây giờ đại minh lạc quốc thiên hạ bình định ngoại trừ hiện nay triều đình bên ngoài còn có ai dám một mình nuôi dưỡng nhiều như vậy sĩ、si、tốt muốn tạo phản đó là muốn chết vì lẽ đó cái đám này trang bị hoa mỹ giáp trụ đầy đủ hết sĩ tốt không nghi ngờ chút nào chính là triều đình quang minh nhưng để phái võ đăng tất cả mọi người không hiểu chính là triều đình phái một nhánh cường quân đến đó đến tột u cùng vì chuyện gì chẳng lẽ muốn đối phó võ đăng không nên a đương kim tiên h tử tạ vô kỵ cùng bọn họ võ đăng tổ sư trương tam phong cái kia giao t ỉ n h cũng là vô cùng tốt cho tới hát phong giáo phi ưng cả đám các loại nhưng là dồn dập đổi sắc mặt lần này đối phó võ đăng vốn là không tính là nắm chắc lại còn nửa đường giết ra một đám đại minh q u a n minh phi ưng rất có tự mình biết mình đối phương không thể là đến giút bọn họ hát ph như vậy cũng chỉ có một khả năng là đến thế võ đang giải vây nhưng vấn đề là tại sao đại minh quan binh lại đột nhiên xuất hiện ở đây có phải là quá đúng lúc chẳng lẽ mình bên người có nội quỷ cũng hoặc là ai không đủ cẩn thận lộ kẽ hở bị người ta tìm hiểu nguồn gốc đi tìm đến rồi phi ưng không ngừng đánh giá chu vi đại minh sĩ tốt chỉ thấy những người này ăn mặc thống nhất chiến giáp đen trong tay nắm nắm không phải cái gì đau kiếm mà là một nhánh chi chế t ắ c tinh x ả o súng kíp hát động kia động nòng súng một loạt hàng địa nhắm ngay tất cả mọi người xem ra rất đáng sợ qua loa ước lượng một chốc đám này đại minh sĩ tốt ít nhất có hai ba ngàn người dù là phi ương võ công cao cường đối mặt loại tình cảnh này cũng là không nhịn được có chút trong lòng bồn trồn dù cho hắn dựa vào cao cường võ nghệ có thể thất tiến thất x u ấ t giết mười mấy giết mấy trăm thế nhưng đối phương nhiều như vậy uy lực vô cùng sung kíp đó cũng không là ăn chay đạn kia lực sát thương nhưng là hộ thể chân khí không cách nào chống đối vạn nhất không c ẩ n thận chúng một phát đạn mùi vị đó không phải dễ chịu ngày hôm nay muốn hướng về trương tam phong báo thủ việc này còn có thể thành sao phi ương phía sau một ít thuộc h ạ n h ư là ba tư minh giáo nguyên đình hoàng thất thế lực còn sót lại mỗi người đều là đã thành như chim sợ cảnh quong vô cùng sợ hai đại mình tinh nhuệ chi sư đã sớm thành bọn họ ác ngộng lái đi không được bóng tối phi hưng đ ấ y lòng không bình tĩnh sắc mặt nhưng là như thường một bộ nho nhã lễ độ răng dấp ngày hôm nay là đồng mô cùng phái võ đang ân đoàn cá nhân vị đại nhân này ngươi nhúng tay vào thật giống không quá thích hợp chứ lớn tiếng phát thái độ nhưng là cứng rắn vô cùng một điểm mặt mũi cũng không cho đối phương h ừ phái võ đang nhưng là được triều đình sắc phong thừa nhận chính thống đạo gia giáo phái người đến đây gây sự với võ đang chính là coi rẻ hiện nay luật pháp triều đình coi rẻ đường kim thánh thượng phi hưng hơi thay đổi sắc mặt chúng ta nhưng là thủ pháp lương dân xem ra đối phương thực sự là đến vì là võ đang giải vây lần này sự tình không dễ xử lý thủ pháp lương dân lớn tiếng phát cười gần không ngừng bản chấn p h ủ khiến có thể không cho là như vậy nhìn phía sau ngươi những người kia mỗi người hình t h ủ kỳ quái vẫn còn có tây v ự c ma tử phiên bang hòa thượng mông cổ võ sĩ này có thể đều là t r ư ớ c nguyên dương nhiệt ngươi lại dám cùng những này loạn đảng phản bội làm bạn còn có mặt mũi nói mình là thủ pháp lương dân nay đỉnh đầu lại đỉnh đầu mũ trừ đi phi ưng mọi người đã tê dần trong mắt hắn s ắ c ý đã sắp muốn ức chế không được chỉ cần hắn ra tay lớn tiếng phát không sống hơn một giây đồng hồ có thể ở đây còn có gần ba ngàn danh thủ nắm súng kiếp đại minh qua binh nếu như hắn giết lớn tiếng pháp ngày hôm nay muốn rời khỏi chỉ sợ cũng phải rất có khó khăn hào binh tổ tướng mất đi một ít chính mình tích góp lại đến thành viên m n g cốt đây là nhất định sẽ phát sinh phi ưng nhanh chóng suy tính tới lợi và hại lần này ân lê đ ỉ n h chưa thành công hạ độc để cho mình kế hoạch không cách nào đạt đến hoàn mỹ liền đến tìm trương tam phong thực tại có chút vội vàng trước mắt thủ này nhất định là báo không được ngược lại trương thúy sơn cái con tin này còn ở trên tay còn sợ không thể bắt bí trương tam phong sao không bằng liền như vậy nhịn xuống trước tiên lui đi chúng ta đi phi ưng thật sâu liếc mắt nhìn lớn tiếng phát lớn tiếng phát không phải là dễ nói chuyện chủ ba ngàn danh sĩ tốt chỉnh tệ như một nhấc thương động tác khiến cho toàn trường bầu không khí cũng vì đó ngưng lại lớn tiếng phát cười lạnh nói súng kíp uy lực các ngươi cũng rõ ràng thời đại thay đổi võ công cao cũng chẳng có gì ghê gớm hắn đã kết luận trước mắt đám người kia chính là hát phong giáo thành viên chủ yếu không phải cái gì chính phái thế lực tuyệt đối là nguy hại đại minh xã tắc gieo vạ nhất định phải bắt không thể để cho bọn họ trốn thoát phi ưng ngoài cười nhưng trong không cười à à được được võ đang mọi người đều là kinh dị không nớt nghị thầm hiện nay triều đình quan binh càng lại như vậy không tầm thường tống viên t i ể u đại biểu võ đang chắp tay ông quyền đa tạ vị tướng quân này trượng nghĩa giúp đỡ phái võ đang vô cùng cảm kích kỳ thực chúng ta cũng không muốn ngày hôm nay xuất hiện chảy máu nhưng mà ngay ở hắn lời còn chưa nói hết một sắt na phi ưng phía sau quỳ hoa lão tổ đ ỗ n g nhiên như là ma biến mất lại xuất hiện lúc đã trói lại lớn tiếng phát thiết hầu thâm trầm địa cười nói đều mau mau tránh ra bằng không các ngươi vị này cầm ý địa vệ đại nhân lập tức liền phải chết Chương c h ậ t vật chạy trốn chương bốn trăm bảy mươi bốn c h ậ t vật chạy trốn quý hoa lão tổ động tác thực sự là quá nhanh toàn trường bên trong chỉ có trương tam phong ánh mắt có thể bắt giữ được hắn di động q uy tích nhưng là trương tam phong khoảng cách quá xa mặc dù đã phản ứng lại nhưng cũng là ngoài tầm tay với vô lực cứu rút nửa cái chớp mắt thời gian cũng chưa tới lớn tiếng phát chính là bị quý hoa lão tổ bóp cổ lại biểu hiện v ậ t mẹo vô cùng khó chịu muốn dây g i a nhưng là bằng hắn này điểm võ công lại sao có thể có thể ở quý hoa lão tổ bực này tổng sư nhân vật trước mặt lật lên sóng gió rất nhanh kinh ngạc trụ mọi người cũng là dồn dập phản ứng lại lĩnh binh một vị quân minh tướng lĩnh bỗng nhiên lông mày dựng đứng trứng mắt quỳ hoa lão tổ lớn tiếng q u á t lên được lắm lao cẩu lập tức thả ra ngô đại nhân bằng không hôm nay làm cho ngươi chết không có chỗ trôn thả ngươi thả ngươi ba ngàn sĩ tốt càng là đồng thời gào hét trận mắt nhìn âm thanh dường như trời long đất lở mọi người thấy thế đều là cảm thấy cực kỳ chấn động này đại minh quân đội lực liên kết đáng sợ như thế sao ba ngàn người càng dường như một thể giống như đến cùng là làm sao thao luyện đi ra phi ư n g nguyên bản còn có chút mừng trộm giờ khác này cũng là không khỏi sắc mặt trở nên trắng nghĩ thầm đây là đại minh bách chiến tinh huệ phổ thông si tốt kiên quyết không thể nắm giữ bực này k h í thế q u ỳ hoa lão tổ lạnh lùng tốt thả người đơn giản để chúng ta c á t bằng hữu đi trước hắn còn hy vọng mượn hát phong giáo thế lực lật đổ đại minh vương triều không phải vậy dựa vào bản thân một người là tuyệt đối không thể nào làm được tất cả những thứ này vì lẽ đó ngày hôm nay nhất định phải để phi ương an toàn rời đi phi ương biết được q u ỳ hoa lão tổ d ụ ý trong lòng cũng là rất cảm kích lão tổ trưởng nghĩa này ân đồng mộ tương lai tập báo c h ặ n không chút do dự vung tay lên các anh em đi võ đang tất cả mọi người mặc không lên tiếng nghĩ thầm đi rồi được như vậy liền phòng ngừa vô vị thương vong việc này cũng có thể tạm thời có một kết t h ú c ba ngàn tên đại minh h ỏ a thương binh cũng không dám manh động mỗi người sợ ném chuột vỡ đổ chỉ lo lớn tiếng phát có nguy hiểm đến tính mạng q u ỳ hoa lão tổ kế này xác thực rất có hiệu quả thế nhưng hắn thật giống có chút đánh giá thấp lớn tiếng phát quyết tâm cùng ý chí lớn tiếng phát lúc này nghiễm nhiên bày ra một bộ vô lại t ư thái vua cũng thua thẳng liều giọng nói lớn như x é t đánh giống như quát nổ súng mở cho ta thương không cần phải để ý đến ta ta lớn tiếng phát nát mệnh một cái đổi này một đám phản tặc đ ặ giá quý hoa lão tổ hơi kinh hãi người này thật không muốn sống ở thuốc nổ đen nổ tung sức mạnh thôi thuốc bên dưới to bằng đầu ngón tay kim loại viên đạn lấy tốc độ khủng khiếp từ nòng súng bắn mạnh mà ra mạnh mẽ xuyên thủng một lớp da thịt tiến vào quý hoa láo tổ bụng bên trong một thương này xung kích mạnh mẽ chấn động đến mức quý hoa láo tổ thân thể dùn đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tỏa ra hướng về chu vi dạ dày phảng phất đều bị xé rách hắn không ngờ tới lớn tiếng phát cái tên này như vậy nham hiểm căn bản không phải cái gì cụt một tay người tàn tật vì lẽ đó chỉ để lại lớn tiếng phát một cái tay cho rằng n ắ m chắc kết quả bất cần rồi người trẻ tuổi này không nói v õ đức âm d ư ơ n g người nát cái mông đoạn từ tuyệt tôn ngoạn ý d ị tộc chó săn thế nào n g ư ờ i ra ra một thương này đánh cho ngươi có đau hay không nhanh lớn tiếng đăm đăm tiếp cưới mặt chảo phúng căn bản không đem q u ỷ hoa lão tổ để ở trong mắt càng không để ý tính mạng của chính mình máu tơi chạy quần quận tự suối phun giống như quỳ hoa lão tổ vội vàng điểm huyện đem n g ừ lại nghe thấy lớn tiếng phát đối với mình tùy ý n h m ạ nhất thời tức giận công tâm căm tức đến cực điểm cho chúng ta chết q u ỳ hoa lão tổ một trưởng đánh vào lớn tiếng phát phía sau lưng đem đánh bay cách xa mấy chục mét ra tay rất nặng căn bản không dự định để hắn mạng sống ngay lập tức hắn bóng người loáng một cái khinh công triển khai liền muốn chạy trốn ở đây đại minh các binh sĩ không kịp vì là lớn tiếng phát mặc niệm đều là tức giận không thôi giơ súng liền hướng về q u ỳ hoa lão tổ rời đi phương hướng một trận b ắ n loạn ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm bởi vì quý hoa lão tổ tốc độ cực nhanh mọi người căn bản khó có thể nhắm vào thế nhưng ba ngàn cây hỏa lực bao trùn rất lớn chỉ có thể ch lúc này hát phong giáo người còn chưa đi xa những người này võ công có chiều cao món ăn món ăn dĩ nhiên là trượm không nghi ngờ chút nào trở thành quân minh phát tiết lựa dận mục tiêu sống ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm như như tiếng s â m tiếng súng vang vọng toàn bộ núi võ đang hát phong giáo mọi người cùng quý hoa lão tổ như chó mất chủ giống như thoát được cực kỳ chật vật trên sơn đạo để lại mấy chục bộ thi thể không biết trong đó có hay không có phi ưng cùng quý hoa lão tổ lúc trước phát hiệu lệnh tên kia tướng lĩnh vội vàng đi qua kiểm tra lớn tiếng phát trạng thái rất nhanh sắc mặt âm trầm xuống lớn tiếng phát đã đoạt khí cả người gân c hiển nhiên là không h là o ạ trước đầu. Nô đại Nô Nhân tận t u n n g vì、nước. Nghe được tam ư tướng thương. Trương ớ tới, n lĩnh nói, phẫn không nứt. Tống biên cũng không nên nói quân nén g gì, lời là sĩ bi tiểu đi biết cái bi một đám tốt đều phong kiểm tra một hồi lớn tiếng pháp biết là không thể cứu vãn chỉ có thể đứng lên nói các vị giải ta võ đang xung quanh lao đạo khắc sâu trong lòng với tâm nói vậy lần này định là hoàng thượng sớm biết được tin tức phái các vị đến đây giúp đỡ võ đang thiếu nợ hoàng thượng không chỉ một lần lân a tên tia tướng lĩnh gật gật đầu các người võ đang vô sự liền được là n ô đại nhân điều chúng ta đến cho tới thánh thượng tâm ý chúng ta cũng không quá rõ ràng đ á một i c Ngô、đại、Nhân tháng trước, t h sau n rồi mới trường bạch sơn tổng đàn thấy hiện tại ở đại minh cảnh nội bọn họ những người này tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ trên truy nã phân tán càng dễ dàng rời đi tụ tập cùng một chỗ trái lại bất tiện làm việc vâng giáo chủ hắc phong giáo tất cả mọi người có vẻ hơi ủ rũ lần hành động này chịu đến ngăn trở rất lớn tiêm gà hỏi trương thúy sơn làm sao bây giờ phi ưng hít sâu một hơi mang về nhốt lại sớm muộn còn dùng được với vâng giáo chủ l i ê n hắc phong giáo mọi người ở dưới chân núi võ đang tách ra hướng về thiên nam địa bắc thoát đi cho tới q u ỳ hoa lão tổ hắn xác thực là không chết cũng thuận lợi chạy trốn vừa vặn trên thương thế có thể không nhẹ đầu tiên là bị lớn tiếng phát khoảng cách gần đánh một súng chạy trốn thời điểm phần lưng đùi trái lỗ thai lại các bên trong một súng lỗ thai một thương này suýt chút nữa thì mạng giả của hắn nếu như lại nghiêng về một điểm liền bạo đầu tuy rằng q u ỷ hoa lão tổ khinh công nhanh như quỷ mị nhưng là ba ngàn chi súng k i ế p cùng nhau phóng ra viên đạn hay cùng trời mưa như thế phạm vi bao trùm rất lớn muốn tránh né rất khó có thể sống rời đi coi như hắn võ công cái thế hắn sâu sắc cảm nhận được thời đại biến hoa khủng bố súng k i ế p xuất hiện chung kết cao thủ võ lâm quát tháo phong vân thời đại chương bốn trăm bảy mươi lăm truy nã hát phong giáo chương bốn trăm bảy mươi lăm truy nã hát phong giáo lớn tiếng phát chết rồi nên chết như vậy lừng lẫy hộ tống mà đến cầm y địa vệ thành viên hoàn toàn vì đó rơi lệ tuy rằng lớn tiếng phát bình thường nói chuyện lớn tiếng điểm luôn chấn động đến mức bọn họ l ô thai rất khó chịu nhưng đối xử thuộc hạ đó là thật là khá thêm vào lớn tiếng phát năng lực xuất chúng mọi người từ trước đến giờ đều đối với hắn vô cùng tôn trọng cùng k í n h nghệ bây giờ hắn nhưng mất mạng ở núi võ đang đáng trách phản bội phản tặc trở lại nhất định phải báo cáo hoàng thượng xin mời hoàng thượng hạ chỉ truy nã đám cầu tặc này đổi tới chân trời góc biển cũng phải đèm chém thành muôn mảnh chỉ là trong lòng mọi người cũng coi lo lắng lần hành động này đã xem như là thất bại e sợ mọi người đều phải bị chút trách phạt có điều rất nhanh một người xuất hiện bỏ đi bọn họ lo lắng đinh mẫn quân cầm lệnh bài hiện thân mọi người thấy đô thị tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ biết nàng là hoàng thượng tâm phúc liền đinh mẫn quân cũng là thuận lý thành trương địa tiếp quản sau khi tất cả công việc tạ vô kỵ đưa nàng sắp xếp tới đây chính là vì phòng ngừa lớn tiếng phát sinh bất ngờ bây giờ xác thực là dùng tới nàng cái này cũng là nàng cá nhân nằm trong chức trách huống hồ nàng vẫn cùng người của phái vo đang quen biết đến xử lý đến tiếp sau sự so với những người khác càng thích hợp trương tam phong nhìn thấy đinh mẫn quân khẽ thở dài một cái trương ự t á c cẩn cô h không thận, Đinh đủ hối h ta ậ ta tam phong nghe n sắc mặt phức tạp này hát phong giáo là hướng về phía bần đảo đến lại làm cho triều đình hương sư đọc chúng chúng ta võ đăng đinh mẫn quân nói trương t h â n nhân không cần nhiều lời vô luận nói như thế nào cái đám này gieo vạ cũng là muốn ngoại trừ bằng không không ngừng võ đăng bọn họ tất nhiên sẽ tạo thành càng to lớn hơn mầm hoạn Trương Tam、Phong、gật gật đầu, đà tạ thế Trương Tam tình một thân tóm sót. trong tình một tìm chết tự thiên tướng, nhất Nương. ngược Phong Đinh Đinh Mẫn Quân Ấn nào? Trương Tam Phong Mục có lo lắng, không nguy đến mạng, công cũng không sao, tóm lại còn sống、sót. Hắn càng lo lắng chính Ấn Đình trong lòng tình hình đứa nhỏ này、e、sợ không chịu nhận chính mình hành động,、một、lòng tìm chết Đinh Mẫn Quân an nhân Ấn định sao, đứa Mục hiểm sớm Hiệp phế Hiệp hỏi, chỉ chịu lo lo đầu, đà là là lại lại ủi, Cô Lục có các có Lục bỏ, Lê võ sợ sẽ e đến nỗi ngô đại nhân lừng lẫy tuất quốc hoàng thượng nhất định sẽ ngợi khen các vị đại gia mà đi đầu dẹp đường hồi phủ l à g lặng chờ tin tức ngay vậy mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm dồn dập hoặc sáng hoặc tối địa đập lên đinh mẫn quân đ ì n h nọt. mong rằng thượng quan đa số ta chờ nói tốt vài câu khổ cực thượng quan cứ việc đinh mẫn quân là cái nữ tử nhưng không trở ngại bọn họ đ ị bỡ ai biết sẽ có hay không có một thiên nhân nhà được hoàng thượng y ê u ái nhảy một cái lên trời trở thành quý phi đây việc này ai cũng nói không chuẩn ngược lại biện pháp gần như cũng không có cái gì chỗ hỏng sự tình liền như vậy có một kết thúc mọi người trước sau có thứ tự rời đi đinh mẫn quân đem cẩm ý gì hệ vệ thành viên đều phân phát cho tới vẫn ẩ n núp ở võ đang thì lại tiếp tục duy trì hiện trạng núi võ đang cũng là rất nhanh khôi phục yên tĩnh sáu tin tức không cách bao lâu liên truyền đến hạo thiên phủ trong hoàng cung tạo vô kỵ cả người chân khí chấn động trong tay báo tường trong nháy mắt hóa thành một chồng một phấn trên mặt hắn lúc này vẹ mặt đã là thịnh nộ đến c ự c điểm một bên thái giám trần công công bị dọa đến hai đầu gối mềm n ú n tại chỗ quỷ xuống run không ngừng thánh thượng long uy lại cường hãn như vậy tạo vô kỵ sắc mặt âm trầm quất lạnh truyền trầm ý trị truy anh hùng thiên hạ đều có thể chém giết phẳng có thể lấy phi ưng trên gãy đầu người người, thưởng và kim phong hầu tước không người dám thất lễ đạo thánh chỉ này hiệu suất làm việc rất cao ngăn ngắn trong vòng mấy ngày hát phong giáo thành viên lệnh truy nã chính là dán đ ầ y toàn bộ đại minh châu phủ h u y ệ u c h ấ n phi ưng mọi người tướng mạo hình thể đặc thủ ngày đó ở núi võ đang có rất nhiều người đều nhìn thấy căn cứ khẩu thuật của bọn họ vẽ đi ra truy nã tượng người cơ bản trên hoàn nguyên độ vẫn còn rất cao đủ khiến nhìn thấy người đều nhận ra đến ân lê đình cũng thành thật khai báo chính mình tiếp xúc hát phong giáo trải qua rõ ràng mười mươi, không dám cái này ở trên giang hồ không lộ ra ngoài thế lực lập tức chấn động toàn bộ giang hồ có thể để hiện nay triều đình giới lớn như vậy cường độ truy nã cũng coi như là đại minh khai quốc tới nay đầu một lần lần trước phát sinh chuyện như vậy vẫn là triều nguyên thời kỳ minh giáo tạo phản nào sẽ lúc đó minh giáo nhân vật cao tầng mỗi người đều là tiền thưởng kéo đ ầ y trọng v h ạ m chỉ có điều minh giáo đúng là người trong võ lâm đều không t r e o trọng n ổ i vô số ví dụ đã chứng minh điểm này cùng minh giáo đối nghịch không có thật hạ tràng thế nhưng nay hắc phong giáo xem như là cái nào hành tây a trong giang hồ vô số cao thủ nhất thời đều nóng lòng muốn thử lên dù sao triều đình đưa ra điều kiện thực sự là quá mê người vinh hoa phu quý quan to lộc hậu ai không nằm g t r ô n g trong lúc nhất thời phi ưng danh tiếng vang xa nó trên gáy đầu người càng là trở thành để vô số võ lâm nhân sĩ mơ ước bánh bao nay cỗ xu thế rất nhiều năm đó tranh đoạt ỷ thiên kiếm đồ long đào cái t i a vị đương nhiên cũng có một chút người rất lý trí biết đây nhất định không tốt đắc thủ lệnh truy nã bên trong đều có miêu tả phi ưng v ô công cái thế phi thường khó chơi không có chút tài năng cũng không dám đi trêu chọc liền phần lớn người đều đưa ánh mắt phóng tới cái khắc hắc phong giáo người trên người cái gì quý hoa lão tổ ca sâu y m gà loại hình vừa nói g h e t chung toàn bộ giang hồ ở tạo vô kỵ một đạo thánh trì bên dưới triệt để bốc lên sao động lên chờ đợi hát phong giáo những người đó chính là trời cao không đường xuống đất không cửa chính như tạ vô kỵ thường thường yêu thích nói một câu nói không ai có thể từ trên tay của ta chạy mất chương 476. ngoan cố chống cự vung tay một k í c h chương 476. ngoan cố chống cự vung tay một k í c h ngày thứ hai đinh m ẫ n quân liền dẫn dắt bộ phận cầm y địa vệ thành viên trở về p h ụ n mệnh tỉ mỉ đăng báo lần này ở v õ đang phát sinh việc cũng biểu thị từ ân lê đình trong miệng biết được một chút liên quan với hát phong giáo tình báo tạ vô kỵ không có chốc lát kéo dài lập tức viết thánh chỉ một phòng phát hướng về phương bắc cho chính đan phương bắc truy sát nguyên đình dương nhiệt từ đạt lam ngọc để bọc phái một nhánh tinh nhuệ tri sư hỏa tốc chạy tới trường ngăn ngắn nửa cái tháng sau tin tức tốt liền truyền trở về hát phong giáo xào huyệt trực tiếp bị đại pháo thêm hỏa dược nổ thành một đống phế tích chỉ có điều chết người phần lớn đều là chút lâu la l ư ờ n g trước phi ưng bọn họ hiện tại cũng nhát gan trở lại tiếp nối chính là không có tìm được trương thúy sơn chỉ có thể để hắn chính mình tự cầu phúc dựa theo suy đoán phi ưng lúc đi ra hẳn là đem trương thúy sơn đồng thời mang tới vì lẽ đó ở hát phong giáo xào huyệt mới không tìm được người có điều đối với phi ưng quý hoa lão tổ diện tuyệt chờ hát phong giáo nhân sĩ truy sát vẫn cứ đang tiếp tục vô số giang hồ hào kiệt chung quanh sưu tầm tung tích của bọn họ. k h cũng, cũng còn tốt hắn vo công cao cường người cũng không bị thương gần nhất danh tiếng hẹp không thể làm gì khác hơn là ở một cái nào đó hẹo lánh lao trong thị trấn bắt đầu trốn bình thường cực nhỏ xuất đầu lộ diện phi thường biết điều trong lúc nhất thời muốn tìm được hắn cũng là không dễ dàng bên ngoài tin tức phi ương vẫn đang yên lặng hỏi thăm Biết đ ư ợ cho n à b tới r ộ n m ư mấy năm n cơ g diện tuyệt sư thái hiện tại cũng là dường như một đầu chó mất chủ giống như không đường có thể đi tuy rằng nàng không có bị người đuổi giết tình cảnh thực sự tốt hơn nhiều thế nhưng hát phong giáo xào h u y ệ t bị phá hủy tin tức nàng cũng nghe nói báo thù hy vọng vốn là vẫn luôn ở phi ưng hát phong giáo mặt trên bây giờ hát phong giáo rơi vào như vậy hạ tràng nàng muốn xem đến một ngày kia chỉ sợ là càng đi càng xa không thể báo thù này so với giết nàng còn khó chịu hơn trước sau dựa vào bách tổn đạo nhân bình nam vương phi ưng nhưng l ạ i những lần lượt thảm bại thực sự làm cho nàng hoài nghi nhân sinh chẳng lẽ mình này một đời nhất định, là cái người thất bại, nhất định phải ôm tiếp lối chết đi mắt thấy tạ vô kỵ thế lực ngày qua ngày lớn mạnh mãi đến tận trở thành hoàng đế k h ố n g chế đại minh thứ khổng lồ này này ai nhìn thấy không lòng sinh tuyệt vọng cùng đại minh như vậy khủng bố thế lực đối kháng quả thực chính là một loại hy vọng xa vời cá nhân vũ lực cao đến đâu cũng là h ư ở n công húng chi d i ệ t tuyệt sư thái tự nhận là chính mình vũ lực vẫn là còn kém rất rất xa tạ vô kỵ lần trước nhìn thấy tạ vô kỵ ra tay là ở núi võ đang đánh chết bách tổn đạo nhân cái k i a một đạo trừng ư lực làm người ta nhìn má than thở d i ệ t tuyệt sư thái tự giác e sợ lại luyện trên hai mươi năm cũng khó có thể đạt đến như vậy cảnh giới bây giờ tình thế nguy cấp bất luận làm sao đều muốn làm ra một ít thay đổi b là, là nhưng g k n giang đều u m nam phần c c g hoa n còn n g chút tụ tập vô số võ lâm nhân sĩ hát phong giáo người lệnh truy nã ở nơi đó tiếp cũng là nhiều nhất nay vừa đi tất là đồng rồng hang hổ nhưng nếu như các thủ đôi kia diện tuyệt sư thái mà nói cũng đáng không sai diệt tuyệt sư thái nhìn chằm chằm bây giờ quy h ẩn dưỡng lao tạ tốn nàng muốn đến hội k â y đi tìm tới tạ tốn nắm lấy tạ tốn khiến t ạ vô kỵ sợ ném chuột vỡ đồ tổng kết chính là một câu nói đánh không lại ngươi ta còn không đánh lại ngươi láo tử diệt tuyệt sư thái đối với mình hiện tại công lực vẫn là rất tự tin áp chế một cái tạ tốn nên không thành vấn đề đối phương tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ đi tìm hắn nay v ừ a đi nguy hiểm khẳng định là có giả như thành công tình thế liền có thể chuyển biến diệt tuyệt bởi vì đã hoàn t ụ tóc đều dài đi ra thay đổi một bộ phổ thông phụ nhân trang nhất thời ngược lại cũng không ai có thể nhận ra nàng đến liền như vậy hướng về hội kê chạy đi thêm vào chính nàng khá là cẩn thận cẩn thận vì lẽ đó trên đường đều là hữu kinh vô hiểm nửa tháng sau nàng liền tiến vào hội kê cảnh nội trải qua hỏi thăm rất nhanh tìm tới tạ g i a phủ đệ vị trí nhưng không có manh động tạ vô kỵ nhất định là phái có người bảo vệ tạ tốn ven đường bán món ăn đại gia trong cửa hàng bán gạo l á p bản đều rất có khả năng sẽ là cầm ý đ ị vệ thành viên nhìn như do hêm sóng l ặ n g kỳ thực nguy cơ từ phía muốn bắt tạ tốn không phải một cái dễ dàng sự hơn nữa diện tuyệt hiện tại vừa không có cái gì giút đỡ chỉ có thể trước tiên các loại chờ đợi một cái cơ hội thích hợp cấp tốc ra tay tốc chiến tốc thắng chương bốn trăm bảy mươi bảy phía đông mạnh nhất xạ thủ tạ tốn chương bốn trăm bảy mươi bảy phía đông mạnh nhất xạ thủ tạ tốn d i ệ t tuyệt liền như vậy ở tạ g i a phụ đệ bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí một mà bồi hồi quan sát một tôn chính là mười mấy ngày vì báo thù nàng rất có tính n h â n m ạ i cái gì đều na g o được chuyện cũ rõ ràng trước mắt tạ tốn phụ tử cướp đi ỷ thiên kiếm cảnh tượng p h ả n phất ngay ở ngày hôm qua huynh trưởng phương bình cựu mình bị làm hại cùng đường mặt lộ thất bại danh liệt mối l ậ n tất cả tất cả cũng làm cho d i ệ t tuyệt đấy lòng sự thù hận ghi lòng tạc dạ đợi được ngày thứ mười hai thời điểm d i ệ t tuyệt rốt cục ngồi s ổ m đang muốn ra ngoài tạ tốn chỉ thấy tạ tốn cầm một con b ã i nước trên bả vai gánh cần câu vẻ mặt thích ri ung d u n g trên mặt mặt mày hường hảo xem ra hẳn là muốn đi câu cá d i ệ t tuyệt tinh thần hơi chấn động một cái ánh mắt cũng biến thành sáng ngời lên nhìn thấy tạ tốn khí sắc giỏi như vậy nàng không khỏi một trận p h ấ n hận chết tiệt tạ tử lại trải qua thư thái như vậy thực sự là quá đáng trách chính mình quá cho mất chủ như thế sinh hoạt tạ tốn cái này cậu tặc nhưng quá ẩn cư dưỡng lao bình yên tháng ngày hai đối lập so với thực sự là khác nhau một trời một vực. to lớn t r ê n l ạ c cảm càng thêm kích phát rồi diện tuyệt trong lòng hận nàng n h ị n xuống kích động trong lòng không chút biến s ắ c điệu như đầu âm thầm dùng dư quan của khỏe mắt đến quan sát mai mới chờ đến lúc đến cơ hội có thể ngàn vạn không thể bị phát hiện chỉ thấy tạ tốn vừa ra cửa phía sau liền lặng lẽ theo mấy người tạ tốn đông nhiên xoay người phẫn nộ quát chớ cùng lão tử đều cút cho ta kéo cái thì các ngươi đều muốn nhìn chằm chằm có tật xấu đúng không bị quát lớn những người cầm ý địa vệ thành viên cười khổ một tiếng không thể làm gì khác hơn là lùi tới xa xa nhưng vẫn cứ theo không chịu rời đi tạ tốn biết là nhi từ lòng tốt muốn bảo vệ mình có thể luôn như vậy để hắn rất không thoải mái không có ai hy vọng cuộc sống của chính mình cả ngày bị người nhìn chằm chằm húng chi tạ tốn tự nhận là bây giờ võ công ít nhất được cho thiên hạ năm vị trí đầu bảo vệ mình căn bản không thành vấn đề nào có nhiều như vậy không có mắt dám đến nhạ chính mình sống được thiếu kiên nhẫn sao thấy những người kia vẫn l à theo tạ tốn cũng mặc kệ gặp bỗng nhiên thân hình loáng một cái triển khai khinh công như là ma cấp tốc đi xa tốc độ nhanh chóng mắt thường đều khó mà bắt giữ cái kia mấy cái cầm ý t ì vệ thành viên chị cảm thấy thấy hoa mắt trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi tạ tốn hình bóng người đâu tính toán một chút thái thượng hoàng võ công cái thế nơi nào cần chúng ta bảo vệ l ờ i tuy như vậy có thể đây là chúng ta nằm trong chức trách sẽ không xảy ra chuyện gì chứ trên căn bản sẽ không ta mấy anh trai đến thời điểm liền rõ ràng đến này làm việc chính là nhàn t r ư ớ c cái nào mắt ngủ dám đến nơi này gây sự nếu không hay là đi tìm kiếm cũng được thái thượng hoàng cầm cần câu quá nửa là muốn đi câu cá đến bốn phía bờ sông bên hồ nhìn xa xa nhìn người tìm tới là tốt rồi không muốn đi đến quấy dối vâng thiểu nhân rõ ràng sáu những này cầm ý hệ vệ thành viên không năng lực tìm được tạ tốn tung tích diệt tuyệt nhưng có thể nàng l ị c h luyện c i u âm công lực thâm hậu đã đạt ngày xưa ngũ tuyệt cấp bậc không thể khinh thường tạ tốn luyện cũng là c i u âm chân kinh cùng nàng là có cùng nguồn gốc khí t ứ c rất dễ dàng liền có thể cảm ứ n g được đến diện tuyệt tìm hiểu nguồn gốc một đường theo tới mục tiêu rất rõ ràng đầy đủ theo chạy chừng một trăm bên trong đường nguyên lai tạ tốn vì mình câu cá không bị q u ấ y dày dĩ nhiên mạnh mẽ chạy đến địa phương xa như vậy thuần thục ở bờ sông tìm cái rất tốt câu vị ngồi xuống tạ tốn hướng về lưới câu trên treo nửa cái run tiếp theo đem dây câu ném trong nước nhìn trên mặt nước p a o bắt đầu lặng lặng chờ đợi thuận lợi vớ lây b ngày hôm o nay vận khí thật tốt vừa tới liền lên đại hàng hóa ngay ở tạ tốn chuẩn bị cùng con cá kia đỏ sức tranh tại thời điểm hắn động tác đột nhiên dừng lại vội vã h ý nở xoay người nhìn chằm chằm mặt sau rừng rậm cái nào bọn chuột nhắc ở đây phóng độc cho láo tử gan ra đây hắn này h é t một tiếng dùng tới sư tử hống công phu âm thanh dường như bài sơn đ ả o hải giống như hóa thành một lồn u g mạnh mẽ s ó n g âm đem phía trước bụi cây cỏ dại hết mức phá hủy đất đều trực tiếp lật lên mấy tầng này uy thế thực tại khủng bố kim bao sư vương quả nhiên lợi hại nội công của ngươi đã đạt đến loại cảnh giới này ta bi tô thanh phong càng đối với ngươi không đúng chút nào hiệu quả d i ệ n tuyệt không chỗ che thân thoải mái địa tử ẩn nấp địa phương đi ra bi tô thanh phong c h i độc rất sớm nàng phải đến trước ở thiên ương giáo tổng đàn sử dụng tới một lần sau đó nhận thức phi ưng lại đang nó hỗ trợ bên giới cải tiến phương pháp phối chế uy lực c chuyện này đối với cựu âm chân kinh đã luyện tới cảnh giới đại thành tạ t ố n tới nói tác dụng trên căn bản là bằng không d i ệ t t u y ệ t tạ t ố n đánh giá một lát mới đưa nàng nhận ra được c ư ờ i lạnh nói n g ư ơ i biến hóa thật là lớn không có mặc ni cô c u ầ n áo suýt chút nữa không nhận ra được d i ệ t t u y ệ t ánh mắt băng hàn sắc khí lộ ta hôm nay tới tìm ngươi là muốn báo thủ phụ tử các ngươi hai làm hại ta mất đi tất cả không có thứ gì món nợ này ta vẫn vững vàng nhớ kỹ bởi vì cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ để phụ tử các ngươi hai trả giá thật lớn ẩm tạ tôn căn bản không kiên trì nghe nàng p í lời động tác nhanh tự t i ế chớp dường như mở ra tử thần chi nhãn cấp tốc rút ra treo ở b ắ p đùi bao súng bên trong súng ngắn không nói đạo lý trực tiếp nổ súng diệt tuyệt chính tâm tình kích động cở trách tạ tốn tội ác căn bản không nở tới đối phương dĩ nhiên như vậy không nói võ đức ra tay đánh lén người tốt xấu cũng là đại danh đỉnh đỉnh kim m a o sư vương như vậy có hay không quá đê tiện diệt tuyệt mi tâm chính giữa một súng uy lực to lớn thiết đạn mạnh mẽ lọt vào đại não một thương này lại tàn nhẫn lại chuẩn lại trí mạng người diệt tuyệt trợn mắt lên tràn đầy không cam lòng nga xuống nàng nguyên tưởng rằng chính mình sẽ cùng tạ tốn đến một hồi cao thủ võ lâm trong lúc đó tranh tài tạ tốn mặt không hề cảm xúc thổi thổi nòng súng bốc lên khói trắng sau đó nhét vào bao súng bên trong tiếp theo thu hồi c ầ n câu chuẩn bị về nhà bị d i ệ t tuyệt như thế nháo trọ hắn cũng không có câu cá tâm tư cha cha thật tốt khiến a không uổng công ta luyện lâu như vậy tạ tốn lẩm bẩm l ầ u b ầ u đi rồi từ đầu đến cuối hắn đều chưa hề đem d i ệ t tuyệt để ở trong mắt đại khái quá mấy cái canh giờ thái dương xuống núi sắc trời tối lại trong rừng rậm bỗng nhiên xuất hiện vài con sói sám nghe mùi máu thanh tìm tới diện tuyệt thi thể đến hừng đông trên đất chỉ còn một đống máy cốt dù là ai cũng không nghĩ ra phái nga my ngày xưa trưởng môn nhân diện tuyệt sư thái liền như vậy vô thanh vô tức chết ở này hẻo lánh vùng hoang dã chương 478. t h á i huyền kinh tam tích vô kỵ xuất cung chương 478. t h á i huyền kinh tam tích vô kỵ xuất cung diện tuyệt cái chết vô thanh vô tức không có ở trên giang hồ gây nên chút nào sóng lớn c ẩ m ý địa vệ phương diện s i ê u tầm cường độ cũng là trước nay chưa từng có lớn tứ hải cựu châu thần hồn nát thần tính phàm l à bắt được hát phong giáo thành viên giống nhau xử tử có tên có họ người càng là phải làm chúng t u ê n bố tội lỗi nơi lấy xé xác chi hình gian đe tạ vô kỵ nghe nói lớn tiếng trả về có cái anh em ruột gọi a thành liền phái người đem tìm đến kế thừa lớn tiếng phát tất vị v ề phần hắn có thể không làm được cầm ý h ì ể vệ việc xấu còn có chờ quan sát nếu như thực sự không phải khối liêu này tạ vô kỵ cũng sẽ không m i ễ n cưỡng tùy tiện thưởng hắn cái n h ạ n trước chỉ cần b ấ t tham tang trái pháp luật vinh hoa phú quý cái gì cho cái đủ gần nhất mấy ngày này hát phong giáo rất nhiều người đều bị tóm quy án cái gì cá s â u yêm gà cũng đã ở cầm ý h ì ể vệ nhà tù bên trong giam giữ chỉ có phi ưng cùng quý hoa lão tổ vẫn không có bắt được hai người này võ công thực sự là quá cao một long muốn chạy trốn vẫn đúng là th tạ vô kỵ trăm công nghìn việc vì là đại minh xã tắc lo lắng hết lòng cũng không tâm tư cả ngày nhìn chằm chằm hai người này tiểu nhân vật đại minh mới vừa khai quốc tồn tại rất nhiều vấn đề lý thiện trường chờ quân hữu cơ đại thần đều rất có phương lượng chỉ chờ tạ vô kỵ ý kiến có người hỗ trợ chia sẻ áp lực tuy rằng b ấ t lo điểm nhưng bình thường cũng sẽ chiếm dụng tạ vô kỵ không ít thời gian làm hoàng đế m à nào có khả năng như vậy thanh nhàn bởi vậy tạ vô kỵ có lúc cũng rất khổ não hoài niệm khởi hành đi giang hồ tháng ngày vài ngày sau một tin tức tốt chuyển đến trong nháy mắt tách ra hắn này điểm y u sầu hiếp khách đạo tìm tới tin tức là long kiếm phi cùng một mã nhân thông qua sổ mật phương thức trực tiếp chuyển đến tạ vô kỵ ngự tư h phòng mỗi ngày trên sổ mật quan chức đều không ít vì lẽ đó cũng không có gây nên chú ý chỉ vì căn hệ trọng đại vì lẽ đó long mục hai người cũng rất cẩn thận tạ vô kỵ đem trong ngự tư h phòng thái giám cùng cung nữ đều đổi ra ngoài chật có chút không thể chờ đợi được nữa mà mở ra trong tay tờ giấy mặt trên tỉ mỉ ghi chép long mục hai người làm sao ở trên biển rộng đi căn cứ tạ vô kỵ đưa ra phương vị đại khái tìm kiếm từng cái từng cái hòn đảo kiểm tra rốt cục xác định vị trí cụ thể cái kêu đảo cùng tạ vô kỵ nói giống như l chỉ có điều tựa hồ đã bị người nhanh chân đến trước thật giống là cái gì người cố ý sắp xếp ở đây bảo vệ hai phe bạo phát kịch liệt xung đột kết cục lấy đối phương chết vào loạn thương bên dưới phân kết căn cứ long mục hai người đối với hắn bên trong một cái sống s ó t ra hỏa thẩm vấn biết được bọn họ dĩ nhiên là hát phong giáo người là phụng giáo chủ phi ưng mệnh lệnh canh giữ ở nơi đó không cho phép bất luận người nào tới gần phi ưng sắp xếp dòng giã bốn cái võ công cường độ cao thủ hạ trấn thủ hiệp khách đảo chỉ tiếc không nhiều lắm tác dụng bọn họ cô huyền hải ngoại quá lâu không biết thời đại đã thay đổi vì lẽ đó toàn bộ mất mạng với súng kíp bên liên giới tạ vô kỵ biết được hiệp khách đ ả o càng bị phi ưng tìm được trước cũng là cảm thấy phi thường bất ngờ không trách người này võ công như thế cao bên người còn tụ lại một đoàn cao thủ hóa ra là được hiệp khách đ ả o kỳ ngộ phòng c h ừ n g đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo đồ chơi này không ăn ít phi ưng đại khái là không có h i ể u thấu đáo ra thái huyền kinh bí mật vì lẽ đó không dám hủy diệt trên vách động đồ phổ văn tự còn chuyên môn phái tâm phúc bảo vệ không ao ước cuối cùng nhưng tiện nghi tạ vô kỵ thái huyền kinh bí mật nhất định trong thiên hạ chỉ có tạ vô kỵ có thể phá giải ngược lại phi ưng là không cái này phúc khí liền thái một luồng nóng rực vô cùng trí dương chân khí tự tạo vô kỵ lòng bàn tay dâng trào ra đem tờ giấy thiêu thành cho tàn t ạ vô kỵ khoe miệng lộ ra lâu không gặp ý cười chính mình tu vi hiện nay đã đạt đến một bình cành kỳ đủ loại khác nhau nội công tuyển học đều lệ u y n qua có cựu dương chân kinh cựu âm chân kinh long tượng bản lược công còn có từ thiếu lâm tự được dịch cân kinh kim cương bất phôi thần công tẩy t ù y kinh thần túc kinh la h á n phục ma thần công bồ đề tâm pháp vân vân đặc biệt là hậu kỳ tiện tay luyện thành la han phục ma thần công bồ đề tâm pháp loại hình đối với hắn thực lực tăng lên đã là nhỏ bẽ không đáng kể e sợ chỉ có thái huyền kinh cái môn này kinh thiên động địa tuyệt thế võ học mới có thể cho tạ vô kỵ tu vi mang đến biến chất cái này cũng là rất để hắn tim đập thình thịch không biết luyện thành thái huyền kinh chính mình sẽ là ra sao cảm giác chỉ cần là hiện tại tạ vô kỵ cảm thấy mình đã không thuộc về phạm nhân cấp độ bên người các thái giám cung nữ hô hấp lúc hút vào hắn gọi ra c á c bón đại oxy đều có tăng cường thể phách phân chấn tinh thần công hiệu liền rất thái quá nếu như sẽ đem thái huyền kinh luyện thành không được trực tiếp bị tiên long b u c hai người ở trong thư biểu thị không thể chờ đợi được nữa muốn vào công dân lên thái huyền kinh bọn họ đã đem sở hữu võ học đổ sa không một sai lầm tạ vô kỵ suy nghĩ luôn mãi làm ra một cái quyết định trọng yếu hắn đem đại kỳ ti kêu lại đây hoàng thượng có cái gì muốn dặn dò nô tỷ đại kỳ ti khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm khí sắc hưng h ả o biểu hiện tư thái nghiễm nhiên như thiếu nữ hoàn toàn không nhìn ra dấu vết tháng năm xem ra ở hoàng cung tháng này g nàng được bảo dưỡng rất tốt trải qua c ũ n g thư thái tạ vô kỵ nói ta muốn xuất cung một chuyến xuất cung đại kỳ ti hơi xứng sở người muốn vi phục tư phóng tạ vô kỵ chỉ là cười cận có việc trọng yếu cần xử lý đại kỳ ti gặp g ủ vậy ngài để cho ta tới mục đích t ạ vô kỵ nói lời kinh người ta không muốn để cho người khác biết ra ngoài việc vì lẽ đó chuẩn bị nhường ngươi dịch dung thành ta g i á g v ẻ thay thế ta vào chiều mấy ngày ta nhớ được ngươi thuật dịch dung xuất thần nhập hóa đệ nhất thiên hạ a đại kỳ ty kinh hãi n à y vạn vạn không được ta làm sao có thể phân thành ngươi g i á g v ẻ chuyện này vạn nhất bị nhìn tấu h những đại thần kia vốn là hận ta cái này cầm ý địa vệ đầu lĩnh không được nuốt s ố n g ta t ạ vô kỵ nhưng rất bình tĩnh ngươi cùng ta sớm c h i ề u ở c h u n g quen thuộc ta cử chỉ động tác phương thức nói chuyện thân cao cùng ta cũng gần như chỉ cần cẩn thận một ít là sẽ không bị phát hiện quốc sự có quân cơ đại thần xử lý nếu như ngươi muốn giảm thiểu cùng bọn họ gặp mặt có thể để cho bọn họ đem trong tay trên sự tình trước tiên trồng một đống chờ ta trở lại lại nói nói tới cái này mức đại kỳ ti cũng chỉ đành đáp ứng rồi nhưng nàng không có hỏi nhiều được rồi ta thử xem đại khái sau nửa canh giờ hóa trang xong d u n g mặc vào long b à o đại kỳ ti xuất hiện tại trước mặt tạ vô kỵ tạ vô kỵ đều suýt chút nữa xem tròn váng giống quá giống quả thực cùng soi gương như thế đại kỳ ti nhưng có chút không quen cái tiết tố, tố làm sao bây giờ tạ vô kỵ nói đ ư n g đi tìm nàng thực sự không che giấu nổi liền nói cho nàng cũng không sao đại kỳ tí nói được vậy ta biết rồi ngươi yên tâm đi thôi thế nhưng mau chóng trở về ta sợ ta chống đỡ không được lâu như vậy tạo vô k ỳ an bài xong tất cả chính là vội vã không nhịn nổi địa đ ổ i một bộ thường phục triển khai khinh công gia hoàng cung dường như ngựa hoang mất cương bình thường vui vẻ khá lắm rốt cục tự do nói cái gì cũng phải nhiều chơi mấy ngày lại trở về Thái huyền kinh, ca đến rồi, chương 479. Tu thành thần công, trời dị tượng. Chương 479, tu thành th huyền kinh, chương sinh Chương rồi, đến công, ca dị、tượng. 479 t r ư ờ n g không cẩn thận đánh thành 497 t r ư ờ n g đã sửa đổi đến rồi khoảng cách đại minh kinh sư hạo thiên phủ một trăm dặm ở ngoài thành trấn trong trạm dịch long kiếm phi quỳ một chân trên đất một mặt phân chấn v ẻ hướng về ngồi ở phía trên tạ vô kỵ nói rằng hoàng thượng vi thần may mắn không làm được bệnh ngài muốn đồ vật chúng ta mang về toàn bộ ở đây trên đảo hang động bên trong hai mươi bốn h à đá trên vách động vẽ ra chế sở hữu văn tự đồ hình đều đã từng cái dùng trang giấy sao chép lại đến ta chờ nhiều lần đã kiểm tra bảo đảm không có bất kỳ lỗi lầm nào l ậ địa phương văn tự cùng đồ hình đều rất rõ ràng cùng trên vách động giống như lúc trình tự cũng dựa theo nguyên dạng l ợ p cũng làm đánh dấu xin mời hoàng thượng xem qua hắn chỉ chỉ phía sau một cái dương một mã nhân lập tức tới ngay đem cái dương chuyển tiến lên đem quấn ở bên ngoài một tầng dạy đặc vải dầu mở ra bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng bao đến cái kia thật gọi một cái chặt chẽ tạ vô kỵ cũng là đứng lên bàn tay nhẹ nhàng t u ớ n xoa cảm thấy có chút chờ mong rất nhanh vải dầu bị vạch trần ra bên trong cái dương mặt ngoài lại vẫn bao trùm một t ấ n sắt lá thấy thế tạ vô kỵ tán dương các người đem phòng hộ làm được công thực không tồi này một bút công lao chấm cho các người nhớ rồi lúc trước đáp ứng ngơi môn trở về kinh sau khi gặp toàn bộ thực hiện hai người đều là đại hỷ tạ thánh thượng long ân tạ vô kỵ nói mở ra đi long kiếm phi móc ra chìa khóa mở khóa t r ậ t đẩy lên nắp dương chỉ thấy từng cái từng cái giấy trắng trồng lên nhau d â y đặc một đại đạc qua loa tính toán ít nói cũng có bảy tám trăm t r ư ờ n g một mã nhân vẻ mặt có chút căng thẳng hoàng thượng những nội dung này chúng ta những n à y làm việc huynh đệ đều từng thấy không biết hắn võ công mặc dù bình thường nhưng nhìn ra được đây tuyệt đối là một môn phong phú toàn diện việt học chỉ là sao chép những nội dung này trong lúc hắn liền từ bên trong thu được không ít có ích võ công tăng trưởng một chút nghe được một mã nhân lên tiếng long kiếm phi cũng không khỏi sốt sáng lên nghĩ thầm hoàng thượng hẳn là sẽ không giết người diện khẩu chứ ở đi hiệp khách nào trước tuy nói tạ vô kỵ đã nói trước thần công bí mật chỉ có hắn một người biết được để bọn họ yên tâm đi không cần lo lắng cái gì tá ma giết l ử a nhưng bọn họ h a i s á t thực thật là học được ít thứ không biết tạ vô kỵ liệu sẽ có trách tội xuống tạ vô kỵ cầm lấy một tấm dây trắng vừa nhìn vừa cười nói nhìn thấy liền nhìn thấy đi coi như cho các ngươi thời gian mười năm đi nghiên cứu nhiều nhất cũng là học được một điểm g a lông cái này căn bản không ảnh hưởng toàn cục c h â m còn không đến mức hẹp hòi đến mức độ này các ngươi đều là có công người c h â m chỉ có thể tưởng thưởng các ngươi như thế nào gặp g i ế t người diệt khẩu cái gọi là quân vô hy ngôn đáp ứng các ngươi đều sẽ có cùng các ngươi đồng hành huynh đệ cũng đều gặp có ban thưởng đem trái tim đều phóng tới trong bụng đi thôi n à y một phen thẳng thắn mà thành thật với nhau lời nói cuối cùng cũng coi như là để long m ộ t hai người đều triệt để mà yên tâm đầu lo lắng hoàng thượng t h á n h minh là vi thần lo xa rồi được các ngươi đi xuống đi trước tiên đừng n ú c n í c h thân về kinh liền ở đây dừng lại chờ đợi trầm ý chỉ vâng hoàng thượng vi thần xin cáo lùi long m ộ t hai người cung cung k í n h kính địa rời đi nhẹ nhàng đóng cửa lại tạ vô kỵ tiếp tục nhìn trên giấy sao chép lại đến văn tự cùng đồ hình càng xem càng là chăm chú thái huyền kinh quả nhiên không giả sở hữu văn tự và câu thơ chú giải đều là có ý định dẫn dắt sai lầm phương hướng những người văn tự bức h o ạ xoay nang mỗi nét mỗi m ắ t một móc kỳ thực đều là kinh mạch huyện đạo vận hành lộ tuyến vị trí chỉ cần chiếu luyện tự nhiên có thể học được thái huyền kinh chỉ có điều trong này hảo diệu trong thiên hạ ngoại trừ tạ vô kỵ sợ căn bản không có người thứ hai biết hiểu liền ngay cả cái kia phi ưng khẳng định cũng là kiến thức nửa đời tinh túy đ tạ vô kỵ vui mừng chính mình quen thuộc tiểu thuyết võ hiệp xem qua hiệp khách hành hắn cấp tốc thả xuống xem xong nội dung cầm lấy khác một tờ giấy lấy tạ vô kỵ giờ này ngày này tu vi nay thái huyền kinh có hay không không hợp lý cùng bị sửa chữa qua địa phương đều có thể một ánh mắt nhìn ra trình tự cũng có thể dễ dàng nhận biết dù cho long một hai người lầm cũng chạy không thoát con mắt của hắn bởi vì đây chính là cường giả tuyệt thế nhãn lực tạ vô kỵ liên tục nhìn hơn mười chương quả nhiên là tinh diệu phi phạm bao hàm kiếm pháp trừng pháp k i n h công nội công các loại loại hình võ học không chỗ nào không có hợp lại là một không có bất kỳ vấn đề gì đúng là nguyên bản mặc dù là phi ưng muốn phòng ngừa người ngoài nhòm ngó hiệp khát đạo cũng sợ tùy ý bóp méo hủy diệt rồi chân chính bí mật vì lẽ đó hắn có thể làm chỉ có phái tâm phúc của chính mình canh giữ ở nơi đó mấy trăm tấm thái huyền kinh hoàn chỉnh nội dung ở tạ vô kỵ đã gặp qua là không quên được năng lực bên dưới ngăn ngắn một cái canh giờ liền toàn bộ ghi vào trong đầu khắc sâu ấn tượng tuyệt không sai lầm hô một luồng như sóng lửa giống như nóng bỏng chân khí trong nháy mắt dấy lên đem sở hữu trang giấy đều đốt thành cho tạ vô kỵ hài lòng quyết định tìm một chỗ tu lượt sáu nửa ngày sau tạ vô k�� một chỗ thế hiểm trở vực sâu tuyệt cốc bốn phía đều là núi không có bất luận cái gì con đường có thể thông hành dù cho là khinh công rất tốt cao thủ tuyệt thế cũng không dám dễ dàng xuống hơi bất cần một chút chính là tan xương nát thịt kết cục nhưng tạ vô kỵ nhưng có thể xuống chuyện này với hắn tới nói căn bản là trò trẻ con đến đáy vực sau khi tạ vô kỵ thị sát một phen đem một vài động vật hoang dã cái gì toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ bảo đảm không có bất kỳ ngoại tại nhân tố có thể quay dối đến chính mình tu luyện thái huyền kinh chính thức bắt đầu tạ vô kỵ tu luyện thần công tuyệt học quá nhiều rồi công lực của hắn quá mạnh mẽ có thể nói là lại nhiều l ạ i tinh thông mà thái huyền kinh thì lại thật giống là một cái tuyến đem hết thể đều xuyên lên hình thành một cái không gì không xuyên thủng tổng hợp thể mạnh nhất bên trong mạnh nhất sau ba ngày tạ vô kỵ tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái nói cách khác chân chính nó xác chính đang giáng lâm quá trình tu luyện kỳ thực đã sớm kết thúc nhưng hắn cùng thạch phá thiên không giống tương tự là tu luyện thái huyền kinh tạ vô kỵ từ bên trong được chỗ tốt cùng biến hóa có thể phải lớn hơn quá nhiều quá nhiều rồi hắn xương cốt huyết dịch nội tạng toàn bộ đều đang tiến hóa một luồng kim quang đem tạ vô kỵ toàn thân bao phủ soi sáng toàn bộ tiệc ốc sông thẳng thiên tiêu không chút nào khuyết đại chu vi trăm dặm bên trong đều có thể thấy được tại c h i ề u dương ánh nắng ban mai bên trong là như vậy dễ thấy lượng lớn phụ cận bách tính đều chú ý tới này một dị tượng dồn dập nghị luận đó là vật gì nhỉ lẽ nào là tiên nhân hiền linh lao tử ta sống tám mươi năm xưa nay đều chưa từng thấy hiện tượng như vậy đây là thật dấu hiệu a đại minh muốn phồn minh hương thịnh một ít giang hồ nhân sĩ đặc biệt là v õ công cao cửa người nhưng là sinh ra những suy nghĩ khác chẳng lẽ là có bảo vật gì xuất thế đây cũng quá thần kỳ đi phải đến nhìn là cái gì đồ vật nói không chắc có kỳ ngộ bỏ qua nhưng là thật sự bỏ qua t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tự đầu la võng t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tự đầu la võng giang nam cô tô một vùng ngoài ngoại ô một gian tầm thường cũ nát nhà cũ bên trong một cái tiểu phu trang phục nam tử c o n lấy một b ó tuổi lặng lẽ từ ngoài cửa lớn đi vào bước chân hắn trầm ổn nhanh mà mạnh mẽ hiển nhiên là có võ công tại người không phải phổ thông mách tính giáo chủ giáo chủ vào cửa hắn liền nhỏ giọng đ ị a kêu lên rất nhanh trong phòng đi ra một tên sắc mặt âm chầm người đàn ông trung niên thình lình chính là biến mất rồi một quãng thời gian không thấy tắm hơi phi ưng thứ hốt t r ư n g ta căn dặn ngươi bao nhiêu lần mặc kệ có hay không người ngoài đều không cho nhắc lại giáo chủ danh xưng này phi ưng trong mắt gần như sắp muốn b ư ớ c lên sắc ý nếu không phải mình bây giờ bên người thiếu người xem loại này không có thông minh sổ tài đã sớm một trường trò đập chết tiểu phu trang phục nam tử sắc mặt t r ắ n g bệnh loạn loạn nói v â n g v â vâng, n vân, g tiểu nhân nhớ kỹ bảo đảm sẽ không tái phạm phi ưng trầm giọng hỏi xấu hầu người đi ra ngoài lâu như vậy có d ò tham lão tổ tin tức sao xấu hầu lắc lắc đầu không có, có điều nghe nói cá xấu cùng im gà bọn họ đều bị tóm cái khác huynh đệ trên căn bản cũng không có mấy cái có thể chạy thoát phi ưng mạnh mẽ nằm chặt nằm đấm chết t i ệ t đại minh chết tiệt tạo vô kỵ hát phong giáo vốn nên thuận thế qua khởi phát triển không ngừng hiện tại nhưng sụp đổ đặc biệt là quang thời gian trước còn chuyển đến xào h u y ệ t bị tận d i ệ t tin tức càng là chó cắn áo rách hiện tại phi ưng đã cùng người cô đơn không khác còn lấy cái gì đi tìm trường tam phong báo thủ giáo xấu hầu nội vã đổi giọng cái kia ta tuy rằng không hỏi tham được lão tổ tam tích có điều lại nghe nói rồi một cái khác tin tức phi ưng tâm tình cực kém kiên nhẫn tính tình ngay tiếp tin tức gì xấu hầu trong mắt buốc lên một tia tham lam ánh sáng nghe nói gà vàng sơn nơi sâu xa xuất hiện dị thường t i ê n tượng kim hoa chiếu rọi phóng ánh trói mắt trăm r ằ m có thể thấy được chỉ sợ là có cái gì tuyệt thế bảo vật xuất thế phi ưng nhất thời là mặt lộ vẻ xem thường hử hoang đường hắn căn bản không tin loại này hư vô mở mịt đồ vật xấu hầu lời thề son sắt nói là thật sự ta cũng nhìn thấy đã có lượng lớn võ lâm nhân sĩ chạy tới gà vàng sơn phi ưng vẫn là khịt mũi con thường đại khái là h ảo ảnh đi những người không có kiến thức gia hỏa không khỏi quá kinh hãi tiểu quái xấu hầu gãi gái đầu cái tiêu trận kim quang đã dòng dã kéo dài hơn một ngày liền ngay cả buổi tối cũng đều thấy được này không giống như là ảo ảnh à. hả phi ương sửng sốt thật hay giả lại có bực này chuyện lạ s ấ u hầu nói chính xác một trăm phần trăm ngài nếu như không tin lời nói đi ngoài ba mươi dặm thủy sinh thôn phụ cận liền có thể thấy được phi ương gật gật đầu biết rồi còn có tin tức k h á c muốn nói sao không còn s ấ u hầu trần trờ một chút lại nói chúng ta có hay không phải về trên đảo đi ẩn giấu một quãng thời gian ở lại đại minh cảnh nội quá không an toàn phi ưng h ừ nói còn không đến mức đến mức độ này cái đám này cho săn muốn tóm lấy ta n ằ mơ m xấu hầu nói vâng cái kia thuộc hạ xin c á o lui phi ương đột nhiên gọi lại hắn đợi lát nữa làm sao xấu hầu nghi hoặc mà xoay người phi ương đồng ý sinh ra vẻ hoài nghi ngươi miệng đầy lùi bức nói như vậy ý chí như vậy không kiên chẳng lẽ đã bị đại minh cho săn xối rụ xấu hầu trong nháy mắt há hốc mộm vội vàng cả kinh quỷ xuống cả người run như run cầm cập tiểu nhân không dám tuyệt đối không dám giáo chủ này có thể là có chỗ hiểu lầm phi ương hoài nghi vừa sinh liền rất khó lại bỏ đi nhưng là nên làm sao để ta tín nhiệm nơi đây s ấ u hầu h o à n g hốt vội nói ta ta tiểu nhân có thể thề với trời phi ư n g cười lạnh nói xin t h ề nếu như hữu dụng chúng ta hát phong giáo người sớm đều chết vào xét đánh s ấ u hầu cả người đều cứng đờ một trái tim đã từng trận lạnh cả người làm giáo chủ nói ra những lời này thời điểm bình thường là muốn thanh lý môn hộ hắn có thể quá quen thuộc giáo chủ nể tình nhỏ hơn nhiều năm phục dưỡng không có công lao cũng có khổ lao thà ta một mạng đi ta đối với ngươi luôn luôn trung thành tuyệt đối phi ư n g ánh mắt lãnh đạm đầu cái thật thay chật chỉ tay đâm ra cách không một đạo ác liệt tình khí đột nhiên xuyên thủng xấu hầu đầu lâu Từ t r ư ớ chỉ c á n đâm là phi ra, ương tìm hiểu cực kỳ lâu đều không có dòng suy nghĩ tổng cảm giác không đúng càng luyện càng quái hiệp khách hành bài thơ này văn tự chú giải tồn tại quá nhiều quá nhiều nghĩa khác nhìn như phong phú toàn diện kỳ thực lung ta lung tùng lối rẽ quá nhiều cho tới không biết nên đi như thế nào đến cùng là ta trí tuệ không đủ vẫn là cơ duyên chưa đến lẽ nào thật sự chính bí mật tản g với trên vách đá ta có phải hay không rời đảo quá sớm có thể nên ở nơi đó dừng lại lâu tới mấy năm sự tình có phải là thì sẽ không biến thành như bây giờ phi hưng trái lo phải nghĩ rất khổ não tâm tư cực l o ạ n rất nhanh sắc trời đã tối hắn vẫn là không có manh mối chợt nhớ tới xấu hầu đã nói lời nói không khỏi nhất thời lòng sinh ngắm trông lẽ nào cái kia cái gì kinh quang thật sự có kỳ ngộ vẫn là xấu hầu thông đồng cầm ý địa vệ lừa gạt mình cái t r ọ n g thủy sinh thôn thật giống ở ngay gần đi dựa vào bản thân phi công một hồi liền có thể chạy tới ngược lại khoảng t r ư ờ n g trái phải cũng là vô sự không bằng đi xem xem thật giả vạn nhất có cái gì không đúng lấy chính mình võ công muốn rời khỏi vẫn là dễ như ăn cháo nhất thời phi ưng hạ quyết tâm lập tức ra ngoài hướng bắc một bên thủy sinh thôn chạy đi ba mươi dặm khu vực cũng là đánh ngủ gật công phu hắn đến đúng như dự đoán ở trong đêm tối một trận thật giống cực quang giống như ánh sáng bao trùm tảng lớn bầu trời chỗ rất xa đều có thể thấy được có vẻ vô cùng thần kỳ phi ưng cũng chưa từng thấy khung cảnh này không khỏi hết sức ngạc nhiên chỉ thấy chung quanh tôn dân chính hướng về kim quan g phương hướng lại quỳ lại bái còn có cầm lượng lớn hương đi ra t ế bái h i ệ n nhiên là xem là thần linh hiển linh khẩn cầu phù hộ xấu hầu không gạt ta phi ưng ý thức được có điều mọi người giết liền không đáng kể ba mươi tuổi là chết một trăm tuổi cũng là chết sớm đưa hắn đầu thai thiếu đi bảy mươi năm đường vòng xem như là tích n ư c lúc này chỉ thấy trong bóng đêm trên đường lớn mấy kỳ chạy nhanh đến ngồi ngựa trên lưng đều là có võ công tại người, người. nhìn bọn họ đi tới phương hướng là hướng về kim quang kia đi phi ưng nghĩ thầm thật như vậy mơ hồ thứ đâu tới cái gì dị bảo xuất thế có thể hay không quá lôi ngay ở hắn suy tư lúc lại có một nhóm người đi ngang qua nay đêm tối khuya khoác không đi ngủ trái lại vớt hát hướng về thâm sơn trong láo lâm cản cũng coi như là một đại c h u y ệ n lạ phi ưng lòng hiếu kỳ cũng là bị gây nên ngược lại nhiều người chính mình đi qua tập hợp cái náo nhiệt vấn đề không lớn nhìn một cái đến tột u cùng là cái gì đồ vật có thể để nhiều người như vậy tiền phó hậu kế nói không chắc đối với mình còn có chợ giút đây đi một chuyến lại không thiệt i cùng lúc đó ở gà vàng sơn một bên khác một cái thường thường không có gì lạ mặt trắng không cần khí chất âm nhu ống lão cũng là sen lẫn trong vô số người giang hồ trong đám yên lặng hướng về cộng đồng phương hướng chạy đi chương 481 a i đ i phía dưới thăm dò đường chương 481 a i đ i phía dưới thăm dò đường dọc theo đường đi đông đảo giang hồ hảo hán cũng là không nhịn được đối với đích đến của chuyến này nghị luận sôi nổi cực kỳ hưng phấn phảng phất mọi người đều có thể chiếm được chỗ tốt tự này các ngươi có biết hay không đến tột cùng là cái gì đổ vào ta nghe nói cái kia phía dưới có một cái đại mỏ váng ác mẹ nó thật hay giả vậy khẳng định là thật sự v à n g không tại sao có thể có mãnh liệt như thế kim u a n g được được được lần này muốn phát đạt không đúng sao chưa từng có nghe nói qua mỏ vàng gặp phát sáng a nếu như đúng là mỏ vàng triều đình đã sớm phái binh trông giữ lên như thế nào gặp chấp thuận phổ thông bách tính tới gần ừ ngươi chưa từng nghe nói không có nghĩa là không có nói không chắc là rất t h u ậ n vàng cho nên mới tỏa ra như vậy lược n bang ngu muội ngu muội y thì hải lao phu góc nhìn khẳng định là ngàn năm linh chi nếu không chính là vạn năm nhân sâm nó hấp thu thiên địa chi linh khí tinh hoa của nhật nguyện thành thục sau khi liền tạo thành loại này đặc thù t h i ê n tượng ở trong cổ thư liền đối với này từng có ghi chép cái gì dám cho linh chi nhân sâm rõ ràng là cựu châu chi long mạch nguyên mất nó l ộ c anh hùng tiên hạ cộng s u i đổi lớn mật ngươi không muốn sống cẩn thận bị c ẩ m ý gì hệ vệ nghe thấy để ngươi sống không bằng chết xin lỗi mới vừa uống nhiều rồi phi ưng cẩn thận ẩn giấu đi tung tích của chính mình t ậ n lực không tới gần người khác nhưng vẫn lắng nghe mọi người nói chuyện chỉ có điều nghe nghe đều cảm thấy đến những người này là đang nói lưu nói vượn không một cái là nói tới chuẩn đang lúc này một cái có chút bóng người quen thuộc ánh vào phi ưng mi mắt bên trong thân xác hắn đ ỗ n g nhiên rung lên lặng lẽ tiếp cận quá khứ đối phương hiển nhiên cũng nhận ra được có người nhìn chằm chằm chính mình lập tức xoay người nhìn lại chờ nhìn rõ ràng người đến là phi ưng sau khi cũng là cảm thấy bất ngờ phi ưng vui mừng vận chuyển nội lực đem âm thanh cách không chuyển vào đối phương chuyển vào thay lão tổ đúng là ngươi không sai người kia chính là quý hoa lão tổ trải qua tốt hơn một chút thời gian ă n dưỡng quý hoa lão tổ thương thế đã khôi phục đến thất thất bát bát xét thấy hiện nay tình cảnh gian nan hắn cũng không dám xuất đầu lộ diện chỉ là nghe nói chung quanh đây có bảo vật gì xuất thế dẫn tới nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ ngong trông, vì lẽ đó làm nổi lên hắn một ít hứng thú từ từ lão phu liền biết ngươi cũng sẽ đến quý hoa lão tổ quay lưng phi ưng cũng không quay đầu lại mà nói rằng phi ưng thân thiết hỏi từ ngày kia núi v õ đang dưới phân biệt đã có mấy tháng không thấy lao ra ngài có khỏe không quý hoa lão tổ quái gọi nói thắc đồng giáo c h ủ phúc này điệu mạng g i à bảo vệ phi ưng sắc mặt lúng túng là đồng mộ cân nhắc không chu toàn không ao ước nửa đường gặp giết ra một đám quân minh quý hoa lão tổ nói ngươi hiện tại cùng lão phu giải thích những n à y còn có cái gì dùng hát phong giáo đã dường như trượt chạy qua đường s ụ đổ hết thể đều xong xuôi phi ưng nắm chặt n ắ m đấm cứng đ ợ phản bác có điều là nhất thời ngăn trở thôi ta sớm muộn có thể đồng sơn tái khởi quý hoa lão tổ một mặt xem thường đông sơn tái khởi đừng làm cho người chê cười ngươi hiện tại chỉ sợ là nghe bồ tát qua sông tự thân cũng khó bảo toàn chứ phi ưng liền lập tức là mặt đỏ lên tin tưởng ta tất cả gặp tốt lên ta có một cái kế hoạch hoạch định một đại kế lần này tuyệt đối sẽ không lại có thêm cái gì sơ xuất chỉ cần lao tổ ngươi đồng ý theo ta hợp tác chúng ta làm hắn cuối cùng một vé đem trương tam phong cùng đại minh toàn bộ đều đưa xuống địa ngục sau đó chúng ta là có thể cao chạy xa bay quá tiêu giao tự tại sinh hoạt q u ỳ hoa lão tổ c h â m trọng nói kế hoạch của ngươi lúc nào từng thành công l ã o phu phi thường hoài nghi cuối cùng c h ỉ có thể đem tất cả mọi người đều hại chết lần này thật sự không giống nhau phi ưng nhỏ r ộ n g t h ự c không dám d ấ u dếm ta có một môn tìm hiểu gần hai mươi năm thần công trước sau nộ không ra sự huyền bí của nó l ã o tổ ngươi kiến thức rộng rãi tu vi thâm hậu nói không chắc có thể giúp ta một chút sức lực đem thần công bí mật phân tích đi ra đến lúc đó ngươi ta đồng thời tu luyện liên thủ lại tất nhiên thiên hạ vô địch mặc dù chúng ta thế đơn lập bạc nhưng cá nhân vũ lực đã là thế gian đỉnh cao không người có thể ngăn chỉ cần giết t ạ vô kỵ lo gì đại minh không loạn trương tam phong lão già kia thì càng khỏi nói bắt hắn căn bản là là điều chắc chắn thần công quý hoa lão tổ đối với này không quá có hứng thú dù sao chính hắn sáng tạo quý hoa bảo điện cũng là có thể gọi cả thế gian vô song tại trước mặt quý hoa bảo điện cái gì võ công thì tự xưng là thần công quả thực chính là chuyện cười ngươi vẫn là giữ lại mình luyện đi lão phu quý hoa bảo điện đều chưa luyện rõ ràng phi ưng nói ta môn thần công này không chỗ nào không có có thể nói là tập trăm nghìn nhà chi sở trường có thể lão tổ có thể từ bên trong được một ít dẫn dắt có thể hoàn thiện quý hoa bảo đền đây sư phụ của ta kỳ thực hầu như bằng không có một thân thực lực kỳ thực đều là từ môn thần công này trung học gặp nhưng chỉ học chút gia lông nghe được phi ưng mặt sau câu này quý hoa lão tổ rốt cục không nhịn được có chút độc lòng đã vậy còn quá lợi hại sao sẽ không là lừa người chứ có thể hay không mượn lão phu liếc mắt nhìn phi ưng nói ta không mang theo bên người chờ sau khi trở về lại cho ngươi mượn xem làm sao quý hoa lão tổ có thể phi ưng lại hỏi bầu trời này k i n quang ngươi thấy thế nào q u ỳ hoa lão tổ suy tư nói sự ra khắc thường vô cùng quái dị chúng ta sống cả đời cũng chưa từng thấy tình huống như thế phi ưng tiếp tục hỏi lão tổ cho rằng sẽ là có gì bạo s u ấ t thế sao q u ỳ hoa lão tổ lắc lắc đầu không xác định nhưng có thể khẳng định một điểm kim quan g kia khởi nguồn địa phương tất nhiên gặp có thứ tốt hơn nữa đồng thời cũng sẽ nương theo nguy hiểm to lớn phi ưng khẽ gật đầu anh hùng suy nghĩ giống nhau xem ra chuyến này hai chúng ta thị phi đi không thể q u ỳ hoa lão tổ nói nguyên bản chúng ta trong lòng còn có chút lo lắng hiện tại ngươi ta cùng đi đến nếu là xuất hiện nguy hiểm gì cũng có thể lẫn nhau phối hợp v i ưng trong mắt xuất hiện tham lam ánh sáng bảo vật này chúng ta nếu có thể được tất nhiên rất nhiều ích lợi cách chúng ta hoàn thành mục tiêu lại gặp tiến thêm một bước hai người vẫn triển khai khinh công chạy đi chung quanh đây thâm sơn l ã o l ầ m đã bị người bước ra lượng lớn con đường phía trước kim quang càng ngày càng là trói mắt tâm h tư của mọi người tình cũng là càng ngày càng hưng phấn đã tới chưa đến sẽ ở đó phía dưới thật sâu thung lũng a nay bốn phía cũng như này thẳng tắp chóp vót không có đường xuống vậy phải làm sao bây giờ này có hay không k i n h công tốt hơn huynh đệ dưới sự hỗ trợ đi thăm dò đường a nghe vậy người chung quanh đều dùng ánh mắt bắt nạt nhìn lại ngươi làm đoàn người ngốc đây còn chủ động xuống dò đường nay cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào coi như muốn dò đường chim đầu đàn ai cũng sẽ không cái thứ nhất làm à cứ việc lúc này kìm q u a n g trói mắt chiếu lên đêm đen giống như ban ngày thế nhưng thung lũng sâu vẫn là làm người ta sợ hai không nớt này nếu như sơ ý một chút e sợ bảo vật không tìm được chính mình liền muốn tan xương nát thịt có điều một ít động thủ năng lực khá mạnh giang hồ bằng hữu đã bắt đầu ở trong rừng bắc vỏ cây xoắn dây thừng biện pháp tổng so với khó khăn nhiều mà vẫn đang xem cũng không phải cái sự Chương ta liền luyện cái công bên ngoài náo nhiệt như thế chương bốn trăm tám mươi hai ta liền luyện cái công bên ngoài náo nhiệt như thế này dưới đ ấ y xem ra tựa hồ rất xấu a một cái đạo sĩ trang phục ông lão nhặt lên một tảng đá n e m xuống quá đã lâu mới chuyển đến trạm đ á y tiếng vang sắc mặt của mọi người không khỏi đều nghiêm nghị lên sâu như vậy nên làm sao xuống coi như là xoắn dây thừng e sợ cũng phải xoa mấy trăm thước chiều dài thế nhưng đến đều đến rồi mặc kệ có khó khăn gì khẳng định đều sẽ khắc phục dù sao nào có vào bảo sơn nhưng tay không mà về đạo lý theo đến người càng ngày càng nhiều mà mọi người đều không nghĩ ra biện pháp xuống tất cả mọi người đối với người chung quanh cũng bắt đầu phòng bị lên tạm thời bất luận bảo vật là cái gì đồ vật nhưng nhiều như vậy người khẳng định là phân không được đến lúc đó miễn không được nhất định sẽ nhấc lên một hồi một trường máu me các vị võ lâm bằng hữu xin ăn c h ờ i nóng không muốn lên xung đột nếu là tạo thành vô vị thương vong chẳng phải là tổn thương h ỏ a khí một vị xem ra ở trên giang hồ rất có địa vị huynh này chủ động đứng ra nỗ lực khống chế tình cảnh mọi người cũng không b ắ t h ắ n mặt mũi ngược lại hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy không có cần thiết tranh chấp một mất một con chờ nhìn thấy bảo vật mới là chạy máu bắt đầu thời điểm vị lao h u y này nói có lý tại hạ đề nghị mọi người đến đáy vực nhìn thấy bảo vật trước tốt nhất không muốn lẫn nhau âm n h ư ám hại đối phương chờ nhìn thấy bảo vật lại bằng bản lãnh của mình lấy chi công bằng lại công chính làm sao không sai hiện tại đại gia phải làm đồng tâm hiệp lực nghĩ một biện pháp đến phía dưới đi đều lại đây hỗ trợ xoắn dây thường đi nhiều người sức mạnh lớn ở trước hừng đông sáng tranh thủ tất cả mọi người đều có thể đến đáy vực ngay vậy mọi người cũng là cảm thấy có lý dồn dập đi qua hỗ trợ sau hai canh giờ ở mọi người hợp lực bên dưới rất nhanh liền xoa ra chừng m ư ơ i điều hơn trăm thức trường dây thường lớn kéo kéo đều rất g á m chắc các đem dây thừng quấn vào thâm cốc biên giới tráng kiện dễ cây trên một ít gan lớn đã không nhịn được mê hoặc cầm lấy dây thừng liền hướng phía dưới c h ậ m rãi di động lại đi phi ưng cùng quý hoa lão tổ đều không có cái gì động tác chỉ là ở cái kia l ặ n g lặng nhìn không giống những người khác như vậy nôn nóng đại khái quá gần phân nửa canh giờ chờ người chung quanh đều xuống đến gần đủ rồi hai người mới cầm lấy dây thừng đi xuống đẳng lúc này sắc trời đã sắp tờ mờ sáng thế nhưng đáy vực kim quang vẫn cứ không có một chút nào yếu bất ý tứ thậm chí có vẻ hơi trói mắt đáy vực dưới mọi người tiếng nói chuyện âm rất là rõ ràng qua loa mọi người cái trố mắt mắt mồm cung nuốt n nước miếng tuy rằng nhận không ra đây là cái gì nhưng thấy nó như vậy thần dị tất nhiên sẽ không là phạm vật lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều cảnh giác lên nhìn dáng dấp nên đến hay là muốn đến như vậy thần vật trí bảo đặt tại trước mặt lại có ai có thể duy trì lý trí vừa nãy cũng đã nói rồi đến bảo vật trước mặt chính là có năng lực người chiếm được thực lực không đủ miễn cưỡng muốn tránh cướp chết rồi cũng không nên đoán hận người bên ngoài ngọc rồng là ta một cái hán tử áo đen đ ố n g nhiên đẩy mặt tham lam mà xông lên trên có thể ở c h ạ m được cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt nhưng là đột nhiên bị đẩy lùi xa mấy chục mét kêu thảm một tiếng sau khi khoảnh khắc không còn sinh lợi không biết là chết hay sống đang muốn rút kiếm tranh chấp mọi người nhìn thấy tình cảnh này không khỏi đều là lập tức bình tĩnh lại nếu như bảo vật này không cách nào mang đi thậm chí trạm đều không thể chạm vào coi như bọn họ phân ra cao thấp đem đồ vật c Đại gia nghe ta nói, trước tiên đừng đọc đều đối gia nói, tiên di hòa vi quý. Ta biết mọi người đều đối với nghe nghĩ, nhưng ta hòa Ta muốn thủ, trước vật có quý. vị ý bảo lời à này là cái gì, nên làm ghê gớm không công mạng, cũng gì, gì dụng thể chảy thiểu phải chứ. máu mất có cái tối biết vật nên bảo rõ l sử Hừm, lời ấy nói có lý chư vị đều yên tĩnh một chút ta mọi người có lo lắng quả nhiên cũng không dám lại manh động có người đi qua kiểm tra một chút mới vừa bị đẩy lùi cái kia hán tử áo đen nhất thời là sắc mặt nặng nề mà kêu sợ hay nói người đã chết rồi cái gì chết rồi tất cả mọi người là hơi thay đổi sắc mặt chạm một hồi sẽ chết nơi này không phải bảo vật gì rõ ràng chính là hắc bạch vô thường lấy mạng câu a nhưng mà mặc dù đã có người chết ở trước mặt bọn họ lúc này cũng không có ai đồng ý rời đi mỗi người đều có khả năng trở thành được bảo vật cái kia người may mắn có thể chính là mình đây hoặc là mới vừa tên kia chỉ là phương pháp không đúng cho nên mới cho đánh chết này rất bình thường đi vị huynh đệ kia sẽ đi qua thử xem ngay vậy không ai dám động chỉ lo lại gặp rơi vào cùng hán tử áo đen như thế hạ tràng lúc này có người cẩn thận từng ly từng tí một nhặt lên một tảng đá neo tới phu một tiếng cả khối tảng đá ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới trong nháy mắt bị chấn động thành vô số bật phấn thấy tình cảnh này s á t mặt của mọi người không khỏi lại trắng mấy phần rốt cuộc là thứ gì như thế quỷ dị các vị võ lâm bằng hữu không phải sợ phàm là thiên tài địa bảo cái kia đều là có linh tính những này có điều là nó bảo vệ mình thủ đoạn thôi chỉ cần chúng ta phá giải huyền bí trong đó muốn lấy được nó cũng không khó này e sợ không phải chuyện dễ tất cả giải tán đi đừng xem đừng đùa nói cái gì hủ r ũ n ó i quá mức thử xem biện pháp khác là được rồi đại gia có gì diệu kế xin mời mau nói đi có người đề nghị không bằng dùng lửa đốt cũng có người nói lấy nóng bỏng nước nóng rội chi làm sao thậm chí đưa ra hay là r ộ i vàng lòng có thể phá n、no、ó phép thuật cũng có người nói máu chó đen đi cái này càng hữu hiệu lúc này quý hoa lão tổ hừ lạnh một tiếng giơ tay chính là vài gốc kim may bàn tới keng keng keng len k e n kim may toàn bộ bị văng ra người bên ngoài khen tặng nói tiền bối ngón này ám khí quả nhiên lợi hại ẩm cái k i a quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đột nhiên một trận chấn động dữ dội b ê n h ông khí tức s ô n g thẳng tới chân trời nếu như biển rộng phong ba mạnh liệt không r ư ớ bên trong đột nhiên truyền ra một cái thanh âm lạnh như bằng ai vức kim may mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị tất cả đều ngây người tình huống thế nào bên trong dĩ nhiên có người tạ vô kỵ đã sớm nhận ra được chu vi có người chỉ là cũng không để ý không nghĩ đến người lại càng ngày càng nhiều thực sự là thay quá luyện cái công mà thôi đưa tới nhiều như vậy người vây xem sao chính mình tìm địa phương đã đủ hẻo i lánh m lúc này sắp trời đã càng ngày càng sáng thái dương đều sắp muốn đi ra hoàn cảnh chung quanh cũng là từ từ ở trong mắt mọi người trở nên rõ ràng để tất cả mọi người chờ mong không ngất cái gọi là thiên tài địa bảo bên trong dĩ nhiên là một cái người sống sơ sơ chuyện này thực sự là khiến cho ở đây võ lâm nhân sĩ đều làm mở rộng tầm mắt dồn dập cảm thấy không thể tin tưởng này tình huống thế nào náo loạn nửa n g à y liền kết quả này bọn họ tất cả mọi người ba ba đ i ệ u tới rồi cuối cùng dò c h ú c múc nước công ra c h ẳ n g cái gì đều không gặp may vẫn là nói chân chính bảo vật đã bị bên trong người kia nhanh chân đến trước rất nhanh không ít người đều bước lên ý niệm như vậy tựa ở mặt trước mấy người nhìn c h ầ m c h ầ m tạ vô kỵ trong nháy mắt lộ ra hung ác vẻ mặt tiểu tử thật là có bản linh a xem ra này dị bảo đã bị ngươi đọc được thức thời lời nói vội vàng đem trong này huyền bí nói ra hay là như vậy ngươi còn có thể có một con đường sống bằng không ngày hôm nay ở đây các vị võ lâm đồng đạo e sợ đều sẽ không dễ dàng thả ngươi đi ngay vậy tất cả mọi người là bỗng nhiên tỉnh ngộ hóa ra là như vậy dị bảo đã bị trước một bước được không trách này quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong sẽ là một người cùng lúc đó kim quan g tan hết hóa thành hạt tròn giống như tinh hoa năng lượng từng tiêu bị tạ o vô kỵ hấp thu tiến vào trong cơ thể ở đây có chút ngạc nhiên người cũng dỗi dài mũi hút một cái đột ngột thấy tinh thần gấp trăm lần đầu ó c tỉnh táo nội lực đều trực tiếp tăng trưởng một phần ha, ha, ha. người kia đắc ý cười to tiếp tục miệng lớn hút mạnh đáng tiếc chính là này tiện nghi cũng không tới phiên hăn chiếm mấy lần bởi vì ngăn ngắn mấy hô hấp công phu những n à y năng lượng màu vàng nóng liền toàn bộ tiến vào tạ vô kỵ trong cơ thể rất nhiều người vừa mới phản ứng lại ý thức được chính mình bỏ qua vài cái ức đều là ảo nào không thôi nhưng không liên quan người không phải còn ở cái kia sao để tiểu tử này toàn bộ phun ra là được rồi đầy đủ đoàn người phân nhưng mà ngay ở những người này r ụ c giả giục dịch thời gian tạ vô kỵ đột nhiên năm ngón tay mở ra lòng bàn tay về phía trước bùng nổ ra một trận cực kỳ khủng bố sức hút mục tiêu là mười mấy t r ư i n g ở ngoài quý hoa lão tổ quý hoa lão tổ nguyên bản còn một mặt xem thường nghị thẩm kim may chính là lao phu vức ngươi có thể tại sao nhưng chỉ là trong trước mắt này sắc mặt của hắn liền phát sinh kịch liệt biến hóa từ tạo vô kỵ lòng bàn tay b ộ c phát ra cái kia cỗ sức hút phản phất lô đen v ỡ lách h ồ lệ trong vũ trụ bình thường khủng bố khiến lòng người sinh tuyệt vọng càng là không cách nào chống đối phản kháng mảy may không sai lấy h ắ n quý hoa bảo điện đã đại thành võ học tu vi tại đây cái người trẻ tuổi trước mặt lại gây yếu đến thật giống đợi làm thịt giết gà vịt đối phương đến quý hoa lão tổ bị vô tận hoảng sợ bao phủ ở trong lòng một giây sau cũng đã đến tạ vô kỵ trước mặt cả người đều không thể động đậy thật giống đông lại như thế ngươi ngươi đến tột u cùng là ai quý hoa lão tổ mồ hôi lạnh ngứa ra cô nhét nước bọn âm thanh dun dày hỏi mọi người chung quanh cũng là bị tình cảnh này k i n h đến không dám manh động lúc này trong đám người bỗng nhiên truyền ra một cái thanh âm kinh ngạc hoàng, hoàng thượng ngay vậy tất cả mọi người đều là cả người chấn động đầy mặt ngạc nhiên tình huống thế nào hoàng thượng tiểu tử này là đương kim hoàng thượng tạ vô kỵ không đúng sao nghe nói t ạ vô kỵ một mái tóc vàng nóng a trước mặt vị này rõ ràng là tóc đen t ạ vô kỵ hơi run run nhìn về phía nói chuyện người kia ngươi là người kia cung kính mà nói mặt tướng thái nghe gà lệ thuộc c ầ m y địa vệ nam c h ấ n phủ ti thứ ba vệ trực hệ thủ trưởng là thôi bách tuyển thôi thiên hộ đại nhân t ạ vô kỵ sắc mặt quái lạ thái văn cơ ngươi tại sao gọi danh tự này thái nghe gà vội vã giải thích bẩm hoàng thượng không phải cái kia thái văn cơ là nghe gà múa lên nghe gà gia phụ từ trước đến giờ kính nể nhà tấn tổ địch tướng quân rất yêu thích nghe gà múa lên điện cố vì lẽ đó vì ta nổi lên cái tên như thế. t ạ vô kỵ n h ì n không được nợ nụ cười thì ra là như vậy trâm đã hiểu hoàng thượng những này đ i e u dân dám đối với ngài đại bất tính thần hôm nay nhất định phải bọn họ trả giá thật lớn thái nghe gà hét lớn một tiếng các anh em đều đi ra đi rất nhanh hơn mười tên võ công cao cường hán tử dồn dập hiện thân mỗi người khí tức mạnh mẽ quả nhiên đều là tinh nhuệ chi sĩ mọi người đều là cảm thấy ra đầu tê dại xem ra là một điểm không giả người này đúng là hiện nay đại minh hoàng đế t ạ vô kỵ những này cầm ý rỉa vệ thành viên cho săn khí độ vậy cũng nửa điểm không làm giả được không ai có thể mô phòng theo được rồi trong bọn họ trước đây cũng là có người từng thấy tạ vô kỵ hiện tại nhận ra được tạ tạ vô kỵ quý hoa láo tổ cả người cứng ngắc như rơi băng ngục không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy tạ vô kỵ cái này diện đại nguyên để hắn hận thấu xương người dĩ nhiên sẽ là cảnh tượng như vậy tạ vô kỵ thực lực dĩ nhiên khủng bố đến đây chỉ là nhẹ nhàng vây tay liền đem chính mình hấp lại đây khống chế lại ở tại khí tràng chấn áp bên d ư ớ i chính mình liền động đều không thể đ ở vào thái ngà h e g nhìn chằm chân áp bên liên giới chính mình liền động đều không thể ở vào Ồ. Tạ người kia t v một tiếng n hét thảm từ không trung rơi xuống nửa thân dưới dĩ nhiên máu thịt bé bét hai cái chân cũng không thấy rất rõ ràng đã hóa thành phá xương vỡ thịt hai tên cầm y địa vệ thành viên lập tức xông lên đem khống chế lại hoàng thượng là hát phong giáo giáo chủ phi ưng chúng ta bắt lấy hắn thái nghe gà nghe thấy lời này nhất thời tinh thần đại c h ấ n hoàng thượng thực sự là anh minh thần võ thần công cái thế liếc mắt là đã nhìn ra lão già này muốn chạy trốn chỉ tiếc hắn nào có cơ hội này tạ vô kỵ âm thầm cảm khái không nghĩ tới công lực dĩ nhiên tăng vọt nhiều như vậy lần nhẹ nhàng vừa ra tay sức mạnh đều không khống chế được suýt chút nữa đem phi ưng cái tên này đánh thành thịt vụn h ì n thấy tình cảnh này quý hoa lão tổ càng là tuyệt vọng phi ưng võ công cùng mình ở sàn sàn với nhau thậm chí ngay cả tạ vô kỵ một chiêu đều không tiếp nổi ha ha, ha, ha. phi ưng lúc này lại là cười lớn lên được được l ắ m tạ vô kỵ nguyên lai、like、này đều là cái t r ọ n g thật không nổi ghê gớm ta trúng kế chúng ta đều trúng kế lao tổ ha ha ha quý hoa lão tổ cả người đều n u y đột nhiên cảm giác thấy tất cả những thứ này từ đầu đến cuối đều phi thường một cười chính mình chút thực lực này càng mưu toan cùng tạ vô kỵ cường giả như vậy chống lại đối phương võ công cao đã phi phạt người không biết là chính mình bao nhiêu lần có thể là gấp trăm lần ngàn lần còn nói cái gì vì là đại nguyên báo thủ quá vô lực quá nhỏ yếu thò đầu ra liền bị dây chính mình cùng phi ưng ơ đối mặt chính là kết cục như vậy trước hai người càng còn hợp mưu mưu toan lật đổ đại minh vương triều đây thực sự là cảm thấy chưa tình ngủ đầu góc nước vào lúc này nhìn tạ vô kỵ thái nghe mắt gà bên trong vẻ s ù n g bái đã sắp muốn tràn ra tới hắn khinh bị đánh giá chu vi câm như hến một đám võ lâm nhân sĩ khoe miệng lệ đi hăng hái hỏi tất cả đã đều ở k h ô n g chế xin hỏi hoàng thượng xử trí như thế nào tạ vô kỵ trưởng lực nhẹ nhàng đưa về đằng trước ẩm quý hoa láo tổ cả người trong nháy mắt hóa thành một đám mưa máu hải quất không còn mà tạ vô kỵ bên ngoài thân bị một tầng chân khí ngăn cách một điểm đầy vết bẩn đều không dính lên như cũ sạch sành xanh cách đến gần thái nghe gả cùng một ít võ lâm nhân sĩ nhưng là không bản l n h này bị q u ỷ hoa lão tổ máu tươi đến đầy người đều là hoảng sợ xem như gió lan tràn đến toàn bộ thung lũng tất cả mọi người tại chỗ cũng như tượng gỗ giống như dại gia trụ đây là cái gì cấp độ hoàng thượng và t u ế vạn và thuế không biết là ai đi đầu hô to một tiếng toàn bộ võ lâm nhân sĩ đều tranh nhau chen lấn địa quý xuống hô to và thuế hết cách rồi bọn họ không muốn chết k h á t cầu thông qua phương thức này cũng có thể được tạ vô kỵ tha thứ phi ưng giấy r ù a h ồ lớn ta không phục ta không phục một bên cẩm ý hiện vệ thành viên mạnh mẽ đập hắn một cái tát cơm miệng ngươi tên giác rưởi này có thể chết ở hoàng thượng trong tay là trời cao dành cho người bản t â n có điều nguyên nên là không cơ hội này xem n g ư ơ i loại này phản tặc nên gặp ngàn đao bầm thầy chi hình phi ưng bỗng nhiên cảm thấy rất sợ hãi không chính mình vẫn chưa thể chết hoàng thượng ta có bảo vật muốn hiến cho ngài tạ vô kỵ lúc này mới đưa mắt nhìn sang chợt bóng người l o a lên liền xuất hiện ở phi ưng trước mặt khe nói không phải là thái huyền tinh sao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 nguyên lai、like、đây chính là thái huyền kinh chân chính d á n g vẻ luyện thành c h i hậu thiên sinh dị tượng đây là tiên nhân công pháp à chính mình cho tới nay luyện đều là cái gì d á m chó tạ vô kỵ dựa vào cái gì phi ương chết đều muốn không thông thái nghe gà nói hoàng thượng người này đã điên rồi tạ vô kỵ hừ nhẹ nói mang về cũng là lãng phí cơ thể thái nghe gà lập tức ý hội mặt tướng rõ ràng sắt tinh chuẩn mà nhanh chóng một đ a o đem phi ương tốt đẹp đầu lâu trực tiếp chém xuống từ đó hát phong giáo phản bội toàn bộ xa lưới tạ vô kỵ không có lại nhìn trong sơn cốc những người này một ánh mắt chậm rãi lơ lửng giữa trời mà lên còn n hoàng ư bước bước xưng người trích tiên bước chậm, bước thẳng lên, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Mắt thấy đây cơ hồ có thể xưng thần người một tất tùng, sát ở mặt đất, phía chậm, chân cơ có cả phục nhanh hồ nhân biến vui điên lên, màn, lòng dồn cùng dập dập lâm ở ở ở đây đây đều đầu. võ sĩ quỷ thượng thánh minh hoàng thượng chính là tiên nhân hạ phạm hoàng thượng v n t u ế hoàng thượng v n t u ế cảnh tượng như vậy đối với bọn họ tạo thành lực x u n g kích thực sự là quá là to lớn thái nghe gà cũng là ý thức được tạo vô kỵ dụ ý xem ra hoàng thượng căn bản cũng không thèm với để ý tới những n à y điều dân để những người này đi bọn họ sẽ đem hôm nay nhìn thấy thân tích lan truyền đến tứ hải bắc phương vì thiên hạ biết đại mình có một vị tiên nhân hoàng đế chuyện này đối với củng cố giang sơn xã tắc mà nói quả thực quá có chỗ tốt ai dám không tín phục ai dám có lòng giả khác h ừ hoàng thượng đối với các người đặc biệt khai ân không tính đến các ngươi đại bất kính cử chỉ, còn không mau tạ ân tạ hoàng thượng tạ hoàng thượng thiên ân chương 484 vô kỵ vô địch chinh phục thế giới chương bốn vô kỵ vô địch chinh phục thế giới đại kết củ một ngày này vô số sinh sống ở đại minh trong nước bách tính đều nhìn thấy hoàng đế của bọn họ tạ vô kỵ lấy tiên nhân phong thái ngao du tứ hải cựu châu nơi đi qua nơi vạn dân kính ngưỡng chân thành nga đầu quỳ lạy ngày hôm đó c h i ề u chính chấn động thiên hạ đều kinh nguyên lai gần nhất gây nên sóng gió lớn cái gọi là dị bảo xuất thế chân chính bên trong nhân càng là đương kim thiên tử tạ vô kỵ thành tiên thế gian này dĩ nhiên thật sự có thần tiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ đại minh nắm giữ như vậy hoàng đế quả thật là thiên mệnh sở quy liễn như vậy ngăn ngắn mấy ngày mặt đất trung thổ cách cục triệt để phát sinh ra biến hóa trên thực tế hắn hiện tại cũng không tính được là thần tiên nhiều lắm xem như là cái bán tiên nhưng đây đối với phạm nhân mà nói vẫn cứ là cao cao không thể với tới nhân vật khủng bố tạ vô kỵ có linh cảm chính mình tuổi thọ gia tăng thật lớn bảo thủ nhất cũng có thể số n g bảy tám trăm n ă m thậm chí gần ngàn năm cũng khó nói hay là một ngày kia đột nhiên tình ngộ tu vi cảnh giới tiếp tục c ấ t cao liền phi thăng thành tiên rời đi nhân gian có điều hiện nay tạ vô kỵ vẫn không có như vậy dự định đánh nhiều năm như vậy trận chiến đấu mới vừa làm hoàng đế liền không thể hưởng thụ một chút nay đại minh vương triều vẻ đẹp tương lai vừa mới bắt đầu đây tạ vô kỵ muốn xuất lĩnh đại minh tướng sĩ đặt xuống một cái to lớn danh giới vì từ tôn đời sau ngư phúc người người cũng có thể mở mắt xem thế giới rất nhanh tạ vô kỵ kết thúc bay khắp nơi đến bay đi d i u võ dương ai hành vi trở lại hạo t h i ê n phủ từ trên trời giang xuống cả người k i m quan g bao trùm rơi vào rộng rãi hoàng cung thao trường bên trong quần thần từ lâu cung kính b g ồ i tiếp chờ đợi thấy tạ vô kỵ xuất hiện dồn dập tranh nhau chen lấn địa quỷ xuống l ạ i đại minh tiên hoàng vạn t u ế vạn vạn t u ế đại minh tiên hoàng vạn cổ bất d i ệ t đại kỳ ty nghe nói việc này sau khi cũng đã sớm kết thúc ngụy trang khôi phục hình dáng cũ cùng quần thần cộng canh giữ ở cỡ này hậu không có ai phát hiện đầu mối hoàng hậu ân tô tố, tố quý phi huy nguyện sứ đều ở hiện trường vô cùng Vào c như, như điện ề tạ v bên trong quần thần mỗi người thái độ cung kính so với ngày xưa đều ngoan ngoãn liền ngay cả luôn luôn kêu căng tự mãn lưu ba ôn cũng là khó nén trong mắt kính nghệ một ít chột dạ thần tử nhưng là đứng ngồi không yên kinh hoàng không ngớt đối mặt như vậy một vị hoàng đế thống trị bọn họ như muốn vi phạm pháp luật giành tứ lợi e sợ hạ tràng gặp cực kỳ thê thảm tạ vô kỵ chỉ cần tại vị một này g liền không người dám bí quá hóa l i ề u giang sơn của đại minh sẽ trước nay chưa từng có vững chắc mặc bác tin tức chuyển đến chính là chứng minh tốt nhất tạ vô kỵ hy vọng đ ặ t đến trước nay chưa từng có đỉnh cao thừa cơ hội này hắn cũng thuận thế ban bố một chút lợi dân trị quốc kế sách như là than đinh nhập mẫu loại hình lúc trước những này sẽ gặp đến bộ phận triều thần phản đối bởi vì tuy rằng giảm b ớ t bách tính gánh nặng nhưng gặp tổn hại lợi ích của bọn họ nhưng hiện tại lại không người còn dám phản đối bởi vì tạ vô kỵ chính là thiên mệnh mà thiên mệnh không thể trái thú h g ộ tạ vô kỵ đưa ra trị quốc kế sách cũng đúng là lợi quốc lợi dân triều thần bên trong cũng không thiếu thành phần tri thức tất nhiên là không lý do tiếp tục phản đối ở tạ vô kỵ vũ lực kinh sợ còn có hy vọng ảnh hưởng bên d ư ớ i triều chính trên d ư ớ i không người dám to gan lời biếng toàn bộ đại minh là một mảnh hân hân hướng vinh chi như quốc lực ngày càng mạnh mẽ từ đạt cùng lam ngọc phụng mệnh bắc trinh trong vòng mấy năm giải quyết triệt để dị tộc t h i họa nơi đó dị tộc tất cả đều bị thiên hướng về càng thích hợp ở lại phía nam từ du mục văn minh biến thành đồng canh văn minh học tập đại minh ngôn ngữ cùng chữ viết không tốn thời gian giải liền sẽ bị đại minh bách tính hoàn toàn đồng hóa. chu nguyên trương cũng bị tạo vô kỵ phái đi giao chỉ đem nơi đó thuận lợi đạt xuống biến thành đại minh quốc thổ từ đây đại minh nắm giữ có thể một năm ba thục màu mỡ thổ điện không lâu lấy ba tư cầm đầu một ít tây vừa quốc gia bởi vì ngưỡng mộ đại minh vì lẽ đó dồn dập điều động sứ giả đến đây biểu thị đồng ý phụng đại minh vì là mẫu quốc hàng năm cống lên nhưng cũng có một chút không biết phân biệt thấy đại minh ngày càng phụ thứ lại muốn thừa dịp cháy nhà h ô i của không sai nó i chính là cùng đại minh cách đông hải cái kia quốc gia lấy một người tên là vi tên một lòng vì thủ dô nìn tạo thành cướp bóc vùng duyên hải cường đạo nhiều lần quấy nhiễu b ấ trong quá hung bọn b hắn cũng không hung hăng triều có người phản đối tạ vô kỵ không ngừng đối ngoại d ụ binh lý thiện trường nói là cực kỳ hiệu chiến chính là diệt vong c h i đạo nhưng sau đó hắn thấy được trong này to lớn lợi ích cũng là hô to thật là thơm tiện đà chuyển biến thành tạ vô kỵ kiên định nhất người ủng hộ tất cả còn chưa kết thúc phía trên thế giới này còn có quá nhiều thổ địa chờ đại minh tướng sĩ đi chính phủ mười tạ vô kỵ n g hoàng đế này, không nghi ngờ chút nào gặp dành cho chúng tướng sĩ to lớn nhất chống trình nhất nào to này, ngờ tướng lớn lớn gặp đế đỡ, độ thỏa sĩ mấy ã n bọn họ kiến công lập nghiệp họ lập mơ、4. Mười m bốn. ấ năm sau khi núi na my đã làm mười mấy năm trưởng môn nhân đ i n h m ắ t quân từ lâu vô tâm lại để ý tới việc ở thế giới phản tục từ đi cầm y địa vệ chức vụ trực tiếp quy y xuất ra làm n g cô bởi vì trong lòng nàng rất rõ ràng ở tạ vô kỵ c h ỗ ấy chính mình là vĩnh viễn không có cơ hội tạ vô kỵ c ũ n g tác thành sự lựa chọn của nàng không có n i ê n cứu hoàng cung ngự hoa viên một bàn hảo tiểu thức ăn ngon sếp đặt đến mức trần đấy chu vi ngồi tạ vô kỵ tạ tốn ân thiên chính trương tam phong Dương ị cười h Tiên, n g n hì ư bạn giống cũ hì hoàng thượng lao đạo ta đang có chút vấn đề về mặt tu hành muốn thỉnh giáo đây ngươi đừng nha giấu làm của riêng a tạ vô kỵ nói chuyện này có khó khăn gì đêm nay ta c h ậ m rãi tán gẫu dương dịch thiên thở dài chỉ là túi đầu uống rượu tạ vô kỵ chú ý tới hắn vẻ mặt dương lão làm sao có tâm sự dương dịch thiên thể thốt phủ nhận không không có gì tạ vô kỵ nói cứ việc nói thẳng tạ tốn rực dây nói đúng đấy lao dương đừng t h è m thùng dương dịch thiên thấy thế thật không tiện mà nói rằng ta dương ra có cô gái mới lớn có thể nàng nhưng không muốn thành ra đem ta cho sầu chết ân thiên chính cười ha h a sợ là tâm c ó tương ứng hơn nữa người kia gần ngay trước mắt ngay vậy tất cả mọi người rõ ràng tạ vô kỵ nói chuyện này có khó khăn gì ngày mai ta liền hạ chỉ để đàn ngọc vào cung tất cả nước chạy thành sông áo vàng nữ cũng đã trở thành tạ vô kỵ phi tử dương dịch thiên thành quốc trở ư n g ra không bao lâu quan trung hầu triệu kỳ cũng nhân cơ hội đem chính mình con gái triệu mẫn đưa vào cung tạ vô kỵ vừa nghe nói cô nương này gọi triệu mẫn nhất thời rất cao hứng hạ chỉ phong làm quý nhân người phía dưới học theo giam giáp viên châu hầu chu tử vượng đem mình con gái chu chỉ nhược đưa vào hoàng cung tạ vô kỵ đồng dạng đem phong làm quý nhân hiện nay tạ vô kỵ trong nhà đã làm ĩ nhân vô số vì hắn sinh m ư ơ i tám con trai hai mươi năm cái con gái đại minh hoàng thất khai chi tản án diệp phi thường tươi tốt đại minh tương lai cũng chắc chắn là thiên thu m u ô n đời vận nước lâu dài toàn bộ thế giới đều sẽ tắm đầy đại minh cơ s ĩ tạo vô kỵ thiên cổ nhất đế danh hiệu cũng gặp vĩnh viễn là hậu nhân truyền tụng cố sự đến đây kết thúc toàn thư xong